Vũ thế dần dần thu nhỏ, bầu trời mây đen đã tăng dần ra. Trong vắt không trung dưới tựa hồ chỉ còn lại nàng, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Một người một dù đi đến giao lộ thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại nệ bước, thanh đạm thanh âm tự này phương không gian vang lên. Vạn sĩ tiên sinh, trước ngày mai, thỉnh chú ý tự thân an toàn. Vạn sĩ tuyệt rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn niệm một lần nàng lời nói, ngẩng đầu vừa định hỏi cái gì, lại đột nhiên phát hiện. Này phố hoàn toàn đã không có thân ảnh của nàng Thật là vạn sĩ tuyệt vốn dĩ tưởng cảm thán một câu Nhưng mà Mới vừa phun ra hai chữ Câu nói kế tiếp liền rốt cuộc nói không nên lời Ngay sau đó nội tâm dâng lên một cổ thật sâu chấn động Nguyên bản cho rằng Dét quốc cổ võ giới Liền một cái giang thư huyền có thể làm hắn kiêng kỵ Nhưng không nghĩ tới Tùy tiện đụng tới một cái thiếu nữ liền Có không thua hắn khủng bố thực lực Nàng mới bao lớn hắn ở nàng tuổi này thời điểm xa không kịp nàng vạn sĩ tuyệt thật sâu hít một hơi sau đó chậm rãi chuyển hướng nằm ngã xuống đất năm người xanh thẳm đôi mắt một mảnh thâm thúy ai phái các ngươi tới thanh âm này ẩn hàm tinh thần áp lực hắn tinh thần lực củng cố khê kiểu không phân cao thấp gần dắt ra một tia khiến cho năm người vô pháp phản kháng một năm một mười tất cả đều nói ra chúng ta năm người là phó gia người là biểu tiểu thư biểu tiểu thư làm chúng ta tới Nàng làm chúng ta nghĩ cách làm cố Cố tiểu thư tạm thời không cần xuất hiện ở đế đô Hắn dùng tới cố tiểu thư Phó gia, Biểu tiểu thư Vạn sĩ tuyệt đôi mắt càng thêm thâm trầm Tinh thần áp lực đột nhiên tăng thêm Nàng gọi là gì Phó Phó tuyết quân Nay năm người trực tiếp bị dọa tròn váng Bọn họ nhìn vạn sĩ tuyệt Trên mặt hoảng sợ không thôi Vốn dĩ cho rằng đi rồi một cái cô khê tiểu cái này sắt thần Bọn họ có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng cũng không hề nặng dưới. Bọn họ đến tột cùng là đi rồi cái gì vẫn đen. Đấy lòng đối phó tuyết quân càng vì oán hận. Phó tuyết quân. Thế nhưng thật là nàng. Như thế nào sẽ là nàng? Vạn sĩ tuyệt trong đầu hòng bét, trong đầu hiện lên kia trương thanh lệ mặt, đồng nhiên gian linh quang trật lóe, hắn nghĩ tới. Kia nữ sinh, còn không phải là hắn cấp phó tuyết quân điều tra kia phân văn kiện. Cái kia bách Lý A Di một cái khác nữ nhi. Nếu là như thế này, Phó Tuyết Quân này đó cách làm là có thể giải thích. Vạn Sĩ tuyệt nhấp môi, hắn chậm rãi nhấc chân rời đi nơi này, trên mặt không có gì biểu tình, vốn là muốn đi phó ra kia chàng yến hội, trước mắt, hắn lại không có gì tâm tình lại đi qua, trong lòng có chút loạn. Lại chưa thấy được Cố Khê tiểu phía trước, hắn đối Phó Tuyết Quân đột nhiên ra tới cái này tỉ tỉ không có gì cảm giác thậm chí còn đã từng nghĩ tới giúp Phó Tuyết Quân nho nhỏ giáo huấn một chút nàng cái kia tỉ tỉ, hiện tại xem ra, quả thực là cái chê cười. Hắn khẽ cười một tiếng, đáy mắt lại không có cái gì ý cười. Thằng đến hai người đã hoàn toàn biến mất, nằm trên mặt đất năm người mới chậm rãi bò dậy, kinh hãi mà liếc nhau, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn chi sắc. Chính Trầm Mặc, đột nhiên, trong đó một người điện thoại vang lên một tiếng. Hắn cầm lấy vừa thấy Trên mặt hiện lên một tia vặn bẻo thả quái dị thần sắc, là biểu tiểu thư. Phi. Cái gì biểu tiểu thư? Một người khác đoạt lấy điện thoại, đáy mắt một mảnh phẫn hận, không biết trời cao đất dày đồ vật, thật đúng là cho rằng chính mình là ai, liền đối phương chi tiết cũng chưa thăm rõ, khiến cho chúng ta vội vàng đi tìm cái chết. Cổ võ giới dùng võ vi tôn, cố khê kiều tuy rằng ngược bọn họ một đốn, bọn họ lại không có bởi vậy hận thượng cố khê kiều. Ngược lại đối cô khê kiểu có một cổ mạc danh sùng bái. Điện thoại bị chuyển được, phó tuyết quân chiều bên cạnh một cái danh viện cười một tiếng, sau đó đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ tiếp lên, còn chưa ra tiếng, bên kia chính là một tiếng chào phúng, biểu tiểu thư, ngươi biết đối phương là người nào sao. Thế nhưng làm chúng ta đi đối phó nàng. Phó tuyết quân, muốn chết ta quản không được, nhưng đừng kéo lên chúng ta đệm lưng. Chọc nóng này ta cùng lắm thì đồng quy vu tận bên kia thanh em không còn nữa dị vãng tôn trọng mà là tràn ngập tức giận còn có chảo phúng phó tuyết quân còn chưa nói đã bị đổ ập xuống mà mang một đốn điện thoại kia đầu truyền đến đô đô thanh đối phương đều không đợi nàng trả lời liền trực tiếp cắt đứt điện thoại xinh đẹp con ngươi bị kín một tầng khói mù phó tuyết quân khi nào bị những người này như vậy đối đãi quá làm phó gia xuất sắc nhất hậu đại nàng đi đến nào không đều là bị truy phủng vẫn là lần đầu tiên bị phó gia người như vậy đối đãi Thật là phế vật. Liền cố khê tiểu cái này bình thường người đều xử lý không tốt, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Phó tuyết quân thật sâu hít một hơi, trên mặt lại lần nữa hiện lên một nụ cười, còn chưa đi hai bước, liền thấy phó duy bí thư vội vàng đi tới, tiểu thư, phó tổng Thịnh ngươi lên lầu một chuyến. Như thế nào đột nhiên kêu ta qua đi. Phó tuyết quân nhìn trợ lý, trên mặt một mảnh do dự chi sắc, phó duy không phải đang ở thấy kiểu thiên cao tầng sao? Trợ lý nhìn phó tuyết quân liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận nói, tiểu thư, phó tổng. Sắc mặt có điểm không tốt. Ta đã biết. Phó tuyết quân trong lòng một trận hoảng loạn, nàng nỗ lực bình phục hảo tự mình tâm tình, sau đó lên lầu. Trên lầu, vừa lúc có một cái mang theo mắt kính nho nhã nam nhân xuống dưới. Mục tiên sinh. Trợ lý thực cố ý dừng lại nền bước, rất có lễ phép vấn an. Phó tuyết quân sừng suốt. Phó Duy trợ lý tuy rằng ngày thường bình dị gần úi, nhưng là rất ít nhìn thấy hắn như vậy cung kính một mặt. Bởi vì hắn là phó Duy thân thủ mang đại, ở phó gia địa vị cùng nàng không phân cao thấp, khi đó Bách Lý Ôn Tây thậm chí có thu trợ lý vì con nuôi ý niệm, nhưng bị trợ lý cự tuyệt. Trợ lý trừ bỏ ở Bách Lý Ôn Tây cùng phó Duy trước mặt, ngay cả đối nàng đều rất ít có như vậy cung kính thời điểm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn nhiều vị kêu mục tiên sinh liếc mắt một cái. Người này thực nho nhã, dấu ở thấu kính sau ánh mắt một chút cũng không sắc bén, thoạt nhìn cũng bất quá 30 tuổi tả hữu. Hắn như thế nào có thể làm phó duy trợ lý như vậy xem trọng. Trong lòng nghĩ người này địa vị khả năng sẽ không rất thấp, nàng cũng chiều vị kia mục tiên sinh gật đầu. Chờ vị kia mục tiên sinh xuống lầu lúc sau, phó tuyết quân mới nhìn về phía trợ lý, vừa mới vị kia là ai. Trong lòng suy đoán đến một cái khả năng, lại không dám tin tưởng. Vị kia là cửu thiên cao quản Trợ lý nhìn mục tông rời khỏi sau Mới bắt đầu hướng lên trên mặt đi Ở phó tuyết quân muốn vào phòng thời điểm Hắn nhịn không được dặn dò một câu Tiểu thư, Chạy nhanh đi lên đi Tận lực theo phó tổng một chút Ở phó gia Nhất hiểu biết phó duy Trừ bỏ bách Li ô tây Hẳn là chính là vị này trợ lý Bởi vậy Phó tuyết quân đối trợ lý nói tin tưởng không nghi ngờ Trong lòng càng thêm sợ hãi Nàng chậm rãi đẩy cửa ra Bên trong chuyển đến Phó Duy thanh âm, thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì gợn sóng, đem cửa đóng lại. Phó Tuyết Quân nghe lời đóng cửa lại, sau đó nhìn Phó Duy, trên mặt là trước sau như một mỉm cười, ba, ngài tìm ta. Phó Duy đem đóng dấu xong một trương giấy cầm lấy tới, sau đó nghiêng đầu nhìn Phó Tuyết Quân, trên mặt không có gì biểu tình, quân nhi, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Đó là một trương giấy, đóng dấu này một phần báo cáo, giấy trắng dai tự. Ở nhìn đến mặt trên nội dung lúc sau, Phó Tuyết Quân trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng nhanh chóng nắm lên này tờ giấy, trên mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh, huyết sắc tất cả đều thối lui, móng tay đã đem giấy bên cạnh chọc phá. Sao có thể? Nàng đầu vóc ở banh tạc. Ta rất muốn biết ngươi làm chuyện gì, làm Phó ra sở hữu trưởng lão liên hợp lại gọt bỏ ngươi người thừa kế, còn có đi trước thí luyện các danh lạch. Phó Duy nhìn Phó Tuyết Quân. Thấu kính sau mắt màng lộ ra một cổ tử sắc bén, còn có thất vọng, ngươi biết vì cái này danh lạch, phó gia trả giá nhiều ít. Ta, ta không biết. Phó tuyết quân trong lòng một trận hoảng loạn, nàng ở đế đô, có khả năng dựa vào chỉ có phó gia, nhưng mà hiện tại phó gia thế nhưng gọt bỏ nàng người thừa kế vị trí, còn có đi trước thí luyện các danh lạch, nàng còn thừa cái gì. Nghĩ đến đây nàng nắm chặt phó duy ống tay háo, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Ba. Ta không phải cố ý, ngươi giúp giúp ta." Sai rồi chính là sai rồi, Phó Duy chậm rãi đem tay nàng Huy xuống dưới, "Quân Nhi, ta hiện tại thực hối hận, năm đó đối với ngươi phóng túng, làm ngươi hiện tại đối một người bình thường đều hạ thủ được. Quân Nhi, ngươi trưởng nào thì biến thành như vậy?" Phó Duy chậm rãi nhắm mắt, không đi xem Phó Tuyết khuôn mặt, sợ chính mình tàn nhẫn không được tâm, vẫn luôn cho rằng nàng là trên đời này nhất ngoan tốt nhất nữ nhi. Cho nên hắn cùng Bách Lý ôn Tây cấp vẫn luôn đối nàng phong túng, các phương hướng sủng nàng nhường nàng, không nghĩ tới thế nhưng dưỡng ra nàng loại tính cách này. Ba phó tuyết quân nhìn phó Duy biểu tình, nàng lảo đảo một bước, môi run, run run, lại nói không ra nói cái gì tới. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến phó Duy như vậy gương mặt, hắn thật là mặc kệ nàng. Phó Duy không có lại lưu lại, mà là xoay người ra cửa, không có người thừa kế vị trí không đáng sợ. Một người nhất đáng quý địa phương là nàng nhân phẩm. Cửa vừa đóng lại, chỉ để lại phó tuyết quân ở trong phòng. Hối hận, không cam lòng nháy mắt liền dũng đi lên. Nàng ngón tay run rẩy đem giấy cầm lấy tới, một chữ một chữ nhìn, vốn dĩ cho rằng đông nhất cái người thường tính không được cái gì, nhưng không nghĩ tới cho nàng đả kích lại làm nàng từ đây vạn kiếp bất phục Hiện tại nàng mới bắt đầu hối hận, hối đến tâm can phát đau Không đúng, còn có một người. Vạn sĩ tuyệt. Phó tuyết quân run rẩy xuống tay lấy ra di động, tìm kiếm ra vạn sĩ tuyệt số di động, ấn xuống đi. Người gọi điện thoại đã đóng cơ. Như thế nào sẽ? Đây là lần đầu tiên vạn sĩ tuyệt không có tiếp nàng điện thoại. Phó tuyết quân lập tức cắt đứt, lại lần nữa gọi, như cũ là cái kia lạnh băng thanh âm. Một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng, phó tuyết quân mới xác định, liền vạn sĩ tuyệt đều mặc kệ hắn. Di động cùng trang giấy chảy xuống. Phó tuyết quân sắc mặt một mảnh xăm trắng, nàng giống như. Xong rồi. Cổ võ giới, giang thư huyền từ sơn động ra tới, một bánh đi theo hắn phía sau. Lão đại, thời gian tốc độ chạy chúng ta đã chắc định qua, trong sơn động không gian tốc độ chạy cùng sơn động ngoại phần trăm là một, bảy, cũng cho dù nói bên trong một ngày, bên ngoài bảy ngày. Như vậy thời gian tốc độ chạy vận dụng một loại bí pháp có thể nghịch chuyển. Cũng chính là bên ngoài một ngày, bên trong bảy ngày. Ngươi ở bên trong tu luyện 7 ngày, bên ngoài mới qua một ngày, đây mới là một phương không gian cường đại chỗ. Nhưng thật ra cái thích hợp tu luyện địa phương. Giang thư huyền ngước mắt nhìn cái này sơn động, có thể so được với thí luyện các tốc độ. Không thể cùng thí luyện các so một bánh lắc đầu, cái này một phương không gian quá mức quỷ dị, ta cùng một cái bọn họ đi vào không đến một giờ, đều có điểm thần trí không rõ, đừng nói tu luyện, liền bình thường ngủ nghỉ đều thành vấn đề. Dù sao cũng là hồ tộc, có đôi khi liền ta đều sẽ không chế không được chính mình. Giang thư huyền nhàn nhạt nói một câu, trước đem cái này một phương không gian ký lục xuống dưới, ta sẽ tìm biện pháp lợi dụng lên. Hiện tại cổ võ giới nhưng dùng tài nguyên quá ít, trừ bỏ thí luyện các, mặt khác đều là dâu dịa. Cái này một phương không gian thực dùng tốt, thời gian tốc độ chạy so có thể làm cho bọn họ tranh thủ đến rất lớn tăng lên không gian, chỉ là, cũng không phải ai đều có thể dùng. Ngay cả Giang Thư Huyền chính mình, đều cảm thấy chính mình không thể lay động. Nghe được Giang Thư Huyền nói như vậy, một bánh có điểm tiết nối, hắn thật sự thực mắt thèm cái này sơn động, bằng không cũng sẽ không có thể cho Giang Thư Huyền lại đây, thậm chí kinh động đến cố khê tiểu. Giang Thư Huyền ngay từ đầu tới thời điểm, còn biến đổi biện pháp lăn lộn hắn. Một bánh sờ sờ cái mũi, thở dài một tiếng. Lão đại, Giang thúc thúc lại đây. Một cái xa xa mà hô một tiếng. Hắn phía sau, là nhất ca cao lớn đỉnh bạc thân ảnh, thân hình cùng Giang Thư Huyền rất giống, chỉ là trên mặt muốn so Giang Thư Huyền thành thục thật nhiều. Giang Hạng ngắm mắt một cái cùng một bánh, này những hài tử, ở trước mặt hắn cũng không biết thu liễm một chút, cập nhả, cũng chỉ có đến Giang Thư Huyền trước mặt thời điểm mới có thể trở nên nghiêm túc. Như vậy sẽ có vẻ hắn thực không có uy tín. Giang Hạng có điểm buồn rầu, nhi tử như vậy, nhi tử thuộc hạ cũng như vậy, thật là... Ba Giang Thư Huyền nhìn Giang Hãn, thâm thúy trong mắt một trận nghi hoặc, ngài như thế nào tới? Không thể nhìn xem ngươi sao, ta đều trở về mấy ngày rồi cũng không trở về nhà một lần Giang Hãn nhìn Giang Thư Huyền, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Giang Thư Huyền liếc hắn một cái, ngài không ở nhà thời điểm, ta cũng là như vậy, nếu ngài nguyện ý cùng ta đổi một chút vị trí, ta có thể mỗi ngày về nhà. Giang Hãn nghĩ nghĩ Giang Thư Huyền ngày thường vội độ, lập tức liền cấm miệng. Xoay đề tài, khu, ta chính là tới cùng ngươi nói một câu, mẹ ngươi hôm nay già cổ vọ giới. Lánh lệ con ngươi đảo qua, Giang Thư huyền nhấp môi, làm gì đi? Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Giang hãn vẻ mặt thâm trầm mà xem hắn. Giang Thư huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, ta đi trước. Vừa dứt lời, hắn thanh âm chợt biến mất. Giang hãn, này nhị bức nhi tử. Một bánh. Lão đại ngài sự tình còn không có xử lý xong đâu như vậy thật sự hảo sao. Một cái, theo ta không nghe hiểu. Tại đây đồng thời, cổ võ giới thí luyện các. Đường thanh hồng từ thí luyện các nội ra tới, hắn tiếp nhận bên cạnh hầu lão nhân trong tay khăn lông, lao đem hãn, thật sâu hít một hơi, cải tiến sau thí luyện trong các mặt cường độ huấn luyện hắn thật sự có điểm thích hướng không tới, đống như nói, đường gia gia ta cô cô cùng thiệu nguyên trở về không. Nhị thiếu. Biểu Thiếu gia đã 3 ngày không có trở về huấn luyện. Đường Gia Gia nhíu mày, đã thiếu 3 ngày huấn luyện, hắn hiện tại nổi bật chính thịnh thời điểm, còn như vậy đi xuống. Đường Gia Gia trong lòng một trận sầu lo, Ân Thiệu Nguyên hiện tại ở Đường Gia danh khí tăng vọt, ở thí luyện các biểu hiện ưu tú. Cổ võ giới thí luyện các là tốt nhất tu luyện địa phương, cùng ngoại giới không gian thời gian phần trăm vì năm, một, Ân Thiệu Nguyên nhìn như rời đi 3 ngày, nhưng trên thực tế đã có nửa tháng thực lực khẳng định xa xa lạc hậu với những người khác. Đại tiểu thư cùng biểu thiếu gia thật là hồ đồ, như thế nào có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt rời đi? Bên ngoài người nghĩ biện pháp quên thí luyện các tế, Ân Thiệu Nguyên có danh ngạch còn cấp lãng phí. Đường Gia Gia nhịn không được thở dài một hơi. Nghe đến mấy cái này, Đường Thanh hồng mày nhăn lên, lập tức liền phải tiến hành thi đấu xếp hạng tuyển chọn. Ân Thiệu Nguyên tuy rằng thực lực tiến mạnh, nhưng là không có thực chiến huấn luyện. Cường đại nữa thực lực cũng là dâu dịa, càng đừng nói những người khác cũng ở tiến bộ. Nghĩ đến đây, đường thanh hồng lập tức cấp dân thiệu nguyên đánh một chiếc điện thoại. Vang lên vài tiếng mới bị truyền được, thiệu nguyên, ngươi như thế nào còn không có trở về. Biểu ca, ta quyết định ở bên ngoài huấn luyện, thí luyện các cái kia danh ngạch ngươi cấp mặt khác có yêu cầu người đi. Ân thiệu nguyên thanh âm có chút kích động. Ngươi xác định, đường thanh hồng mày gắt gao khóa, bên ngoài không tỉ thí luyện các. Không đến một tháng thời gian, ngươi tiến bộ không bao nhiêu, mấy ngày này ngươi đã ở đường ra thành lập uy tín, đây là thời điểm mấu chốt, ngươi như thế nào còn rời đi. Nào thiêu! Biểu ca, ta so bất luận cái gì một người đều chú trọng này đó, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hại đến chính mình. Ân thiệu nguyên biết đường Thanh Hồng hảo ý, vì thế chậm rãi cho hắn giải thích. Sau một lúc lâu lúc sau, đường Thanh Hồng treo điện thoại, hắn biết ân thiệu nguyên là cái lý trí người nhưng là đối hắn nói vẫn là không thể tin trên thế giới này còn có tỷ thí luyện các càng tốt địa phương bất quá rốt cuộc không có nhiều lời mà là đi ra thí luyện các chuyện này vẫn là cùng gia gia nói một chút làm hắn tới định đoạn hai người đi rồi từ thí luyện các lại lần nữa ra tới đoàn người cầm đầu chính là một người tuổi trẻ nam tử ân thiệu nguyên thế nhưng rời đi thí luyện các thật là thiên đại tin tức tốt đúng vậy ngũ thiếu Ân Thiệu Nguyên chỗ đó có thể so sánh được với ngài. Bất quá một người bình thường tập trùng mà thôi, hắn rời đi thí luyện các còn lấy cái gì cùng ngài đua. Đến lúc đó ngài nhất định có thể bị lựa chọn tham gia thi đấu xếp hạng. Người bên cạnh lập tức nịnh hót. Nói như vậy thực xuôi tai, Đường Ngũ cười nhạo một tiếng, hiện tại bộ dáng này mới nhất thích hợp hắn. Hắn chờ, Ân Thiệu Nguyên hướng hắn xin tha bộ dáng. Chương 431 116, canh một Ân thiệu nguyên cắt đứt điện thoại, sau đó chiều Diêu ra mục xem qua đi, một đôi mắt đào hoa lóe nóng lòng muốn thử, muốn hay không lại đánh một trận. Có thời gian này ta không bằng cùng hì hì đánh một trận. Diêu ra mục đứa môi. Ân thiệu nguyên, biết rõ Diêu ra mục đây là ghét bỏ hắn, hắn thế nhưng còn không lời gì để nói. Hai người cùng tồn tại rèn gần cái này cấp bậc, nhưng là Diêu ra mục ngược hắn liền cùng ngược cầu giống nhau, làm ân thiệu nguyên lại là không phục lại là tò mò. Nếu nói đường ra đường thanh hồng ở thí luyện các ngây người như vậy nhiều năm, có thể ngược hắn không kỳ quái, nhưng là riêu gia một mới tiếp xúc cổ võ bao lâu, nghe nói trước kia vẫn là cái lưu manh giống nhau người, như vậy như thế nào cũng có thể song ngược hắn. Ngay từ đầu ân thiệu nguyên tràn ngập tò mò. Một ngày sau liền minh bạch nguyên nhân. Vốn dĩ hắn ra tới một ngày liền phải hồi thí luyện các, nhưng là nhìn đến nơi này các loại cường độ huấn luyện thời điểm, chỉ một thoáng cả người đều không tốt. Đặc biệt là còn thấy được xe hơi nhỏ giống nhau đại hùng điểu, không chỉ có có thể võ, còn có thể nói chuyện. Quan trọng nhất chính là hắn liền một con chim đều đánh không lại, kia chỉ điều một phách cánh là có thể đem trong thân thể hắn sở hữu huyền lực phong bế, sau đó làm hắn vô lực phản kháng, này đến tột cùng là cái gì quái vật. Thế giới quan sụp đổ kia một khắc là ân tiểu nguyên kêu kia chỉ điều hì hì thời điểm. Hì hì. Ân Điểu Nguyên nhớ rõ khi đó Cố Khê Kiều bên người kia chỉ tiểu súng vật, nguyên bản cho rằng chính là một con bình thường điểu, không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy người tiên. Hi hi, giêu ra một bậc này người, còn có một cái tiểu thiên từ người đến vật, bên người nàng như thế nào đều là loại người này. Nguyên bản Đường Nhạn Linh còn cùng hắn tính toán muốn ở cổ võ giới cấp Cố Khê Kiều làm cường đại hậu thuẫn, hiện tại, hắn nhìn mãn tràng huấn luyện người, mặt vô biểu tình lau mặt. Chờ thật sự tới rồi cổ vọ giới, hẳn là nàng cháu bọn họ đi. Cố tiểu thư, cố tiểu thư, nhị tiêu. Đang ở miên man suy nghĩ ân thiệu nguyên đột nhiên nhìn đến nguyên bản nghiêm cẩn đám người một trận doanh động Sau đó trên mặt đều lộ ra tươi cười, hắn không cấm chiều phía sau vừa thấy, liền thấy được chính hướng đám người đi tới cố khê tiểu. Trong tay cầm một cái hát dù khuôn mặt thanh đạm đôi mắt thanh triệt, ba quang lưu chuyển hết sức đều là lưu quang. ân đại ca Nàng đi đến trước mặt hắn, cười khẽ một chút. Gần hai tháng không gặp, ân thiệu nguyên lăng qua sau mới phản ứng lại đây, sau đó gợi lên một nụ cười, hung hăng ôm nàng một chút, kiều kiều. Hai tháng không gặp nha đầu này như thế nào càng dài càng đẹp. Lúc này, đang ở cùng hì hì đánh nhau ngũ hoàng văn cùng tiêu vân đều vây quanh lại đây. Trong sân mặt khác một trăm đang ở huấn luyện người ánh mắt đều trộm ngắm lại đây, bị riêu ra mục một tiếng răn dạy lúc sau, liền lại đều đứng đắn huấn luyện chỉ là một đôi mắt tổng hội nhìn lén bên này, hai mắt tỏa ánh sáng. Người nơi này là không phải có cái trận pháp. Ở cổ võ giới ngây người gần hai tháng, ân thiệu nguyên tầm mắt cũng hơn xa lúc trước có thể so, gần nhất nơi này thời điểm hắn là có thể cảm giác được nơi này lưu truyền huyền diệu hơi thở, loại cảm giác này cùng thí luyện cắt cho hắn cảm giác thần bí giống nhau. Hắn nói không nên lời, nhưng là chỉ có ngốc quá thí luyện các nhân tài sẽ biết giữa hai bên liên hệ, Càng đừng nói nơi này tuy rằng lộ thiên, nhưng là có thể che mưa chắn gió, liền giống như tự thành nhất thế giới giống nhau. Ở nghe được Diêu Gia Mục nói nơi này là cố khê kiểu một tay chế tạo thời điểm, hắn ấy lòng thật là phi thường chấn động, thí luyện các là cổ võ giới trí bảo. Bên trong lịch thiên thời gian tốc độ chạy còn có huấn luyện ảo cảnh đều làm hắn khiếp sợ, nhưng này dù sao cũng là toàn bộ cổ võ giới nhất cường đại huấn luyện căn cứ, có như vậy lịch thiên hắn băng không cảm thấy kỳ quái. Cái nào thế lực không cái một hai chương át chủ bài. Mà riêu ra một nơi này, lại chỉ là cố khê kiều một người chế tạo mà thôi. Càng đừng nói thực lực của bọn họ, gần là một cái cổ võ vừa mới nhập một người, bất động dùng huyền lực, bọn họ có thể dựa vào trên tay chiêu thức thủ đoạn cùng hắn đánh tới ngang tay trạng thái. Cho nên, lúc này mới kiên định nhiên thiệu nguyên muốn lưu lại ý tưởng. Trận pháp là có cố khê kiều híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó mở miệng bất quá không ngừng một cái, đại khái là năm cái, tuần hoàn sinh sôi không thôi ý tứ, bất quá trước mắt bọn họ còn chưa tới muốn thanh tầng thứ ba trận pháp nồng nộ, Ân đại ca ngươi nếu muốn học ta có thể giáo ngươi. Ân Diệu Nguyên một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới, năm cái tương sinh làm bạn trận pháp, liền tính là bách lý gia người cũng không thể nói là dễ dàng bố trí xuất hiện đi. Nay không phải ta muốn học là có thể học, Ân Diệu Nguyên ngắm liếc mắt một cái cô khê tiểu, còn phải phải có thiên phú. Muốn hay không đánh với ta một trận. Nói thiên phú, cố khê kiểu đem ân thiệu nguyên từ trên xuống dưới đánh giá một phen, rồi sau đó mở miệng, ta xem ngươi cổ võ đã đạt tới rèn gần, bất quá rất tiểu đầu gỗ nói ngươi thực nhược. Chủ yếu là nàng muốn nhìn một chút ân thiệu nguyên rốt cuộc nào điểm không có theo kịp. Đánh nhau. Ân thiệu nguyên nhìn cố khê kiểu gầy yếu thân thể, như vậy không hảo đi. Cố khê kiểu cười cười, không có việc gì, đến lúc đó sử dụng ngươi mạnh nhất trạng thái. Ân thiệu nguyên tới nơi này liền không ngược đến hơn người, liền tính là mấy người bên trong, yếu nhất tiêu vân gặp được hắn đều có thể ở vào bất bại chi địa, ngày thường, còn muốn phụ ra hì hì cùng diêu ra một song trọng ngược, này tư an thiên đều nghẹn khuất đã chết, cảm thấy rốt cuộc tới cái có thể cho hắn ngược người. Này ba ngày, tuy rằng vẫn luôn ở vào bị ngược trạng thái, nhưng là thực lực của hắn thật là tinh tiến rất nhiều. Trước nói hảo, ngươi đừng sử dụng trận pháp. Ân Thiệu Nguyên đông nhiên nhớ tới Cố Khê Kiều là cái trận pháp thượng cao thủ. Đương nhiên, Cố Khê Kiều đem trong tay dù đưa cho tiêu vân, sau đó xoay người nhìn hắn, thỉnh nhiều chỉ giáo. Ân Thiệu Nguyên nóng lòng muốn thử, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Không hề có nhìn đến, ngũ hoàng văn chờ mấy người nhìn về phía hắn thương hại ánh mắt. Trong sân người cho bọn hắn hai để lại một cái cũng đủ phát huy đất trống, Ân Thiệu Nguyên tà khí mặt trở nên đứng đắn lên. Hắn nhìn về phía không hề động tác Cố Khê Tiểu, lòng bàn tay tụ lại khởi một cổ lực lượng cường đại, vì ở Cố Khê Tiểu trước mặt biểu hiện ra cường đại một mặt, đây là đường ra cường đại nhất bí pháp, Huyền Lôi pháp quyết, ngươi cẩn thận. Khi nói chuyện, hắn ngón tay đã nhanh chóng động lên, huyền diệu cường đại kỳ thật từ hắn quanh thân dạng khai. Cố Khê Tiểu như cũ không có động tĩnh, nàng chỉ là nhìn Ân Thiệu Nguyên động tác, thẳng đến hắn hoàn thành thời điểm, mới như suy tư gì. Chiêu này rất cường đại. Ta tuy rằng học được không tới nhà, nhưng là đối phó ngươi không có vấn đề. Ân thiệu nguyên ngẩng đầu nhìn cố khê kiều, một đôi liễm diễm mắt đào hoa nheo lại, có vẻ hết sức trình trọng. Trong sáng không trung giới, thiếu nữ dáng người như ngọc, dung sắc tú trí, đồng nhiên gian nàng ngón tay cũng động cùng nhau, nhỏ dài trắng non ngón tay làm ra một đám huyền diệu động tác. Nhị kiều đang làm gì? Nguyên bản cho rằng cố khê kiều muốn đem ân thiệu nguyên ngược một đốn ngũ hoàng văn đột nhiên có điểm kỳ quái. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy trở mặc? Diêu ra một nhìn không chớp mắt nhìn cố khê kiều động tác, đột nhiên tới một câu. Nàng ở học tân thiệu nguyên kia nhất chiêu. Ngũ hoàng văn cùng tiêu vân đại kinh thất sắc. Cái gì? Lúc này trong sân tân thiệu nguyên nhìn cố khê tiểu, khuôn mặt từ bình tĩnh tự tin đột nhiên trở nên khiếp sợ lên. Hắn nhìn cố khê tiểu một động tác cũng không tồi, đem hắn vừa mới cái kia pháp quyết tất cả đều lá bừa ra tới. Thậm chí càng cường đại hơn. Cố Khê Kiều đống nhiên ngẩng đầu, đến đây đi. Hai cái huyền lôi đại quyết đối kháng, không lớn trên sân đống nhiên bộc phát ra một mảnh bạch quang, vang một tiếng ân tiệu nguyên dưới lòng bàn chân đã xuất hiện một cái hố to trong sân bụi đất phi dương. Cho đến ba phút lúc sau, bụi bẩn mới rơi rụng. Ân Tiệu Nguyên đã bị nửa vùi vào hố, trên người cháy đen rách nát, đã thấy không rõ nguyên bản kia trương yêu diễm tà tứ khuôn mặt, trái lại hắn đối diện, Cố Khê Kiều tô y không nhiễm một hạt bụi. Biểu tình như cũ không có nửa phần dao động, nàng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ân đại ca, ngươi còn hảo đi. Ngũ Hoàng Văn lại đây đem hắn nâng dậy tới, ân thiệu nguyên tiếp nhận trong tay hắn giấy, lau một phen mặt, sau đó mặt vô biểu tình mở miệng, một chút cũng không tốt. Hắn đến tuột cùng là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn cùng cố khê kiều đọc thủ. Ngươi thói quen liền hảo, ân đại thiếu gia nhị kiều vừa mới đã đối với ngươi lưu thủ ngũ Hoàng Văn nhịn cười ý. Ngươi không thấy được rất nhiều người đều thực hâm mộ ghen ghét nhìn ngươi sao. Ân thiệu nguyên, là hâm mộ, là ghen ghét, nhưng đồng thời cũng tràn ngập đồng tình. Đừng nói, chính hắn đều cho chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Trên người, thật sự đau quá. So đường thanh thu còn tàn nhẫn. Hơn nữa, còn như vậy chật vật, Hàn tổng cảm thấy chính mình kia cao lớn uy vũ hình tượng liền như vậy không có. Bất quá, ta cảm giác ta huyền lôi pháp quyết tựa hồ là muốn đột phá. Ân thiệu nguyên câu lấy ngũ hoàng văn cổ, đau đến một chút đều không nghĩ động, trong đầu tiếng vọng cố khê kiểu vừa mới động tác, còn có không gian lực lượng dao động, đối huyền lôi pháp quyết nhận thức nháy mắt liền cao một cấp bậc. Huyền lôi pháp quyết có bảy tầng, mà hắn khó khăn lắm tu luyện đến hai tầng mà thôi, cho dù là như thế này hắn ở một loại đường ra tiểu bối bên trong cũng là xa xa dẫn đầu nông nỗi. Bởi vì huyền lôi pháp quyết quá thâm ảo, yêu cầu thực thỉnh đánh lực lĩnh ngộ, Đối nhân thể tư chất yêu cầu phi thường cao. Trên cơ bản chỉ có ở thí luyện các mới có cơ hội luyện thành công. Cho nên Đường Thanh Hồng bọn họ mới có thể thế ân tiểu nguyên xuất ruột. Ân tiểu nguyên gặp qua Đường Thanh Hồng thi triển cái này pháp quyết, trực tiếp tạc một tòa tiểu sơn, ngay lúc đó hắn thực khiếp sợ, nhưng là xa không có hiện tại như vậy khiếp sợ. Chỗ nào có người một bên đánh nhau còn một bên học trộm người khác võ công. Còn học được như vậy thành công. Làm hắn mặt hướng trâu nào gác. Ân Tiệu Nguyên vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đáy lòng dâng lên một loại cùng loại với vô lực cảm giác. Quả nhiên cùng nàng ở bên nhau không có nhất đả kích, chỉ có càng đả kích. Cho nên ngươi minh bạch những người đó vì cái gì ghen ghét hâm mộ đi. Ngũ Hoàng Văn nhìn Ân Tiệu Nguyên, đừng nói, ta thật đúng là ghen ghét người, liền nhị tiểu kia hóa, mỗi lần gần nhất chỉ đánh một trận, bằng không liền không đánh nhau. Trước kia đều là ta cùng Tiêu Vân mới có thể hưởng thụ đến phúc lợi này không nghĩ tới lần này trực tiếp liền biến thành ngươi. Ân thiệu nguyên thật sâu hít một hơi, hắn nhìn đã ở cùng Diêu Gia Mục nói chuyện cố khê thiểu, cực lực gáp xuống nổi tâm khiếp sợ. Bạch Lão Đại đã đem phía nam thế lực đều chỉnh hợp nhau tới, hiện tại chính đi bước một hướng tới thế giới phát triển Diêu Gia Mục không chỉ có vội vàng huấn luyện một đám người sự, còn ở giúp Bạch Lão Đại phát triển thế lực. Ngày hôm qua Bạch Lão Đại đưa tới một nhóm người, thiên phú tuy rằng không kịp này nhóm người. Nhưng là huấn luyện xong về sau có thể làm các phân mà đường chủ chấn bãi. Hẳn là biết nước Nhật cái kia duy nhất bị thế giới tán thành hắc bang tồn tại đi, hướng tới cái này phương hướng nỗ lực, về sau bạch bang khẩu hiệu chính là giữ gìn thế giới hòa bình. Cố khê kiểu sơ cảm Diêu gia mục, làm hắc bang giữ gìn thế giới hòa bình, cũng liền ngươi tưởng tượng đến ra tới. Một bang phái cơ bản nhất sinh tồn phương pháp chính là chậm rãi phát triển, thẩm thấu đến các loại thế lực. Dùng cường đại tất cả đều là che giấu chính mình hành vi phạm tội, sau đó đem chính mình tẩy trắng. Nước Nhật cái kia hắc bang rêu ra một tự nhiên biết, bọn họ thế lực cường đại, đặc biệt là cái kia đại lão còn ở làm từ thiện, giúp nước Nhật làm rất nhiều chuyện. Cũng bởi vậy, khoảng đến mọi người tôn trọng là trên thế giới duy nhất hợp pháp bị tán thành hắc bang. Bất quá chúng ta ở đế đô đã bị tán thành rêu ra một cảm thấy cô khê kiểu nói cũng không phải không có tính khả thi. Chính là lần trước chúng ta đem một đống lớn chứng cứ cấp cục cảnh sát thời điểm, bọn họ trả lại cho chúng ta ban phát một cái cờ thưởng Chuyện này ở Z quốc lộ thượng đã truyền khắp. Những người đó đều biết chuyện này qua đi, Bạch Bang đã ở Z quốc chẩm rãi quật khởi, từ thế giới các nơi mộ danh tiến đến người đếm không hết. Hơn nữa bọn họ ở kiến thức đến Bạch Bang phúc lợi còn có cường đại thực lực lúc sau liền căn bản không có nghĩ tới phải rời khỏi. Bạch Lao Đại luôn luôn rất có thủ đoạn cố khê kiểu thở dài một tiếng. Một cái bị bạch gia đuổi đi người, ở ngắn ngủn 20 năm liền phát triển sưng đế đế đô một thế lực lớn, thậm chí làm bạch gia không thể nề hà. Bạch Lao Đại thực lực bởi vậy cũng biết, ta đây hôm nay liền không đi xem bạch Lao lớn. Diêu gia mục, tổng cảm thấy bạch Lao Đại nếu là biết chuyện này khẳng định sẽ có một loại muốn đánh chết hắn xúc động. Cố khê kiều không biết Diêu gia mục ý tưởng, tùy tay đem vẫn luôn hướng bên người nàng cọ hì hì chụp đến một bên, sau đó cùng tiêu vân nói chuyện thiếm. Ánh mắt ngắm hướng đang ở huấn luyện mọi người. Người tiếp phi mới. Cô Khê Kiều đột nhiên sừng sốt, còn không phải nữ một. Tiêu Vân ngắm hướng cô Khê Kiều, cười đến phi thường thần bí, khôn ca cho ta tiếp, tuy rằng không phải nữ một, nhưng là so bình thường nữ một tốt hơn rất nhiều. Hiện tại Tiêu Vân không bắt buộc nữ một, bên bên sông Sơn bộ điện ảnh này qua đi, thực lực của nàng đã bị mọi người tán thành, vậy bộ thượng fans chướng mấy trăm vạn, hơn nữa nhiệt lượng thừa, gần như một ngàn vạn còn có gần nhất nhiệt bá kia bộ internet kịch, làm nàng fan lập tức liền phải có đột phá 2.000 vạn xu thế. Nghe ra tiêu vân hoa lệ ý tứ, cố khê kiểu trong lòng vừa động, là bộ tảng lớn. Có thể bị hạng khôn nhìn trúng, lại làm tiêu vân như thế biểu tình, không phải tảng lớn cũng kém không xa. Hi hi lại dính lên đây, tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào không có đem ha ha mang lại đây. Ha ha ở nhà cùng ân ma ma ở bên nhau. Nó hiện tại trên chân thương còn không có hoàn toàn hảo, không thể chạy loạn. Cố khê kiều liếc nó liếc mắt một cái. Hi hi, nga. Hảo đồng tình ha ha kia hoa. Chờ đến buổi tối, nó về nhà thời điểm, nhìn đến ha ha có một cái mới tinh, xa hoa ổ chó, tức khắc liền toàn bộ điều không hảo. Hôm nay tới chủ yếu là vì xem ân thiệu nguyên, cố khê kiều ở chỗ này xoay hai vòng, thẳng đến theo chân bọn họ cùng nhau ăn qua cơm trưa. Sau đó lại cho Diêu Gia Mục tân một quyển phá thư, mới rời đi nơi này. Nàng không có lái xe tử lại đây, cự Tuyệt Ân Thiệu Nguyên bọn họ muốn đưa nàng ý tứ. Nhìn lấy nói mảnh khảnh thân ảnh rời khỏi sau, Ân Thiệu Nguyên mới quay đầu xem Diêu Gia Mục trong tay kia quyển sách, đây là cái gì? Diêu Gia Mục phiên một chút, bên trong trang giấy đã ố vàng, mỗi cách mười chương đều gấp một tầng giấy, mặt trên tràn đầy đều là thành tuyển chữ viết, hắn nhận ra đây là Cố Khê Kiều tự. Một cái sẽ không làm ngươi thất vọng, ta bảo đảm, này đó đều là ngươi ở cổ võ giới học không đến độ vật. Càng lá nghe hắn nói như vậy, ân thiệu nguyên liền càng thêm tò mò, này bổn phá thư đến tổn cùng là thứ gì, chẳng lẽ so cổ võ giới những cái đó gia tộc truyền thừa thượng cổ bí tịch còn muốn lợi hại. Điểm này, hắn tất nhiên là không tin. Nhưng là, chờ hắn bị ngũ hoàng văn đưa tới một gian trong phòng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, thế giới này huyền huyễn. này Này đó ân thiệu nguyên thật sâu hít một hơi, bên trong thư không nhiều lắm, khó khăn lắm hai mươi tới buồn, bên cạnh còn bãi chú thích, phần lớn là cố khê tiểu thành tuyển chữ viết, cũng có riêu ra một hơi tỏa một chút tự, càng có, một loại phóng đáng chữ viết, hắn đương nhiên nhận ra được đây là giang thư huyền tự. Hắn phiên một quyển, chấn động sau một lúc lâu lúc sau, lại phiên một quyển, tiếp tục trầm mặc. Này đó thư liền đặt ở nơi này, làm người tùy tiện là xem. Hắn nghe được chính mình khô khóc thanh êm. Tùy tiện lấy một quyển đến cổ võ giới đều sẽ khiến cho cổ võ giới chấn động đi. Đúng vậy. Ngũ Hoàng Văn tùy ý đáp. Ân thiệu nguyên. Sẽ không sợ người khác trồng đi. Ngươi cho rằng nơi này là người nào đều có thể tiến vào. Ngũ Hoàng Văn cười một cái. Này đó có thể tiến vào, Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm loại này việc đốc. xác thật sẽ không. Ân thiệu nguyên nhìn nơi này một đống thư. Đấy lòng thứ một trăm linh lần thứ hai vô cùng may mắn quyết định của chính mình. Nửa giờ sau, vội vàng đuổi tới nơi này bạch lão đại, yêu thương không thôi. Cố khê kiểu chống một phen dù đi ở xóm nghèo này trong ngõ nhỏ, quen thuộc cùng theo tới hướng người chào hỏi, thuận tiện thu một đống lớn đồ ăn vặt. Nàng dở khóc dở cười ôm này đôi đồ ăn vặt, sấn người không chú ý thời điểm, đêm này thu được bao vây nội, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. 20 phút sau Nàng ngưng ở một cái đại lộ biên, phiên di động chuẩn bị kêu một chiếc xe taxi. Đinh. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, thỉnh trợ giúp nhiệm vụ đối tượng tu hảo xe, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 20 tích phân. Chờ xe thời điểm, trong đầu lạnh băng thanh âm vang lên. Theo sau, liền thấy hệ thống bay ra tới, nho nhỏ ngón tay chỉ hướng nàng phía trước phương hướng, tiểu mỹ nhân, chính là chiếc xe kia. Cố khê kiểu theo nó ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền thấy được một chiếc màu trắng xe, vừa lúc xuống dưới một nữ nhân, nàng ăn mặc màu nâu áo khoác, chính cao mày nhìn chính mình xe, tựa hồ là lâm vào buồn dầu bên trong. Nhưng xem khuôn mặt, nhìn không ra nàng tuổi. Có sửa xe công cụ sao, ta giúp ngài đi. Cố khê kiểu đi đến bên người nàng. Nữ nhân quay đầu tới, ánh mắt có thể đạt được chỗ là một cái đặc biệt tuổi trẻ tiểu cô nương, dung mạo tú lệ cực kỳ có thể so với họa đi xuống tới. Nàng nhìn kia tuổi trẻ nữ hài, có, chính là cô nương người sẽ sao? Đương nhiên, cố khê kiểu thuần thục mà phiên nổi lên xe đầu. Thấy nàng thật sự sẽ bộ dáng, nữ nhân vội đem cốp xe công cụ lấy ra tới, một phen đem đưa cho trước mắt cái này nữ sinh. Nàng túi đầu, thần sắc nghiêm túc, những người khác làm lên có chút thô lỗ động tác ở nàng trong tay thế nhưng là phá lệ ưu nhã, thật giống như nàng sửa chữa không phải xe, không phải máy móc mà là một cái cực kỳ tinh xảo hàng mỹ nghệ. Nữ nhân đem cố khê kiều đặt ở một bên dù cầm lấy, cho nàng khởi động tới. Cảm ơn. Cố khê kiều đống nhiên ngẩng đầu, thanh triệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, tinh tế mặt mày phá lệ xuất sắc. Nàng trắng non ngón tay thượng nhiễm một tầng đen nhánh dầu máy, nhưng mà nàng mày đều không có nhăn một chút, như cũ không chớp mắt mà sửa chữa xe đầu. Nên là ta tạ ngươi, ta họ thương. Cô nương ngươi nếu không để ý nói có thể kêu ta thư Aji. Nhìn kia nữ sinh bộ dáng này, nữ nhân gái lòng hảo cảm độ gia tăng mấy liệt. Cố Khê kiểu cười cười, sau đó khép lại xe đầu cái nắp, "Thư Aji, ngài đi thử thử có thể hay không phát động." Đinh. Hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 20 tích phân. Vị kia thư Aji nghe vậy cũng không có lập tức lên xe, mà là lấy ra một lọ nước khoáng, vặn ra cái nắp cấp Cố Khê kiểu rửa tay. Thuận tiện, để một chương sạch sẽ khăn tay. Cố khê kiểu nói lời cảm tạ tiếp nhận khăn tay, đem ngón tay từng cây lau lên. Cùng giang thư huyền ở bên nhau khác không học được, liền đem đối phương kia thân tối ở sạch cấp học cái đấu Chỉ là một lọ nước khoáng, lại không có nước rửa tay, tràn đầy dầu máy ngón tay cũng không có rửa sạch sẽ. Cuối cùng, khăn tay còn nhiễm vết bẩn. Thư A-di cười tiếp nhận khăn tay, không có việc gì, ta đi xem xe có thể hay không dùng. Nàng đem ô che mưa đưa cho cô khê tiểu, trước mắt này nữ hải tử quá tuổi trẻ, tuy rằng làm được ra dáng ra hình, nhưng là thư A-di trong lòng cũng không coi ôn quá mức kỳ vọng, nàng đem chìa khóa xoay một chút. Xe, nháy mắt khởi động. Thư A-di sửng sốt trong chốc lát, mới kinh hỉ mà nhìn về phía cô khê tiểu, cô nương, ngươi cũng thật lợi hại. Ở nghe được cô khê tiểu đang đợi xe taxi thời điểm, thư A-di lập tức tỏ vẻ đem nàng đưa đến mục đích địa. Cố Khê Kiều cũng không có cự tuyệt, nàng ngồi trên xe, báo kiểu thiên địa chỉ. Xe chậm rãi xử nhập trung tâm thành phố, ngừng ở trung tâm thương nghiệp. Cảm ơn thứ A-Z. Cô Khê Kiều xuống xe, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Không có ngươi, ta còn không biết chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Thứ A-Z xua tay, cảm thấy cô nương này chính là quá khiêm tốn. Chờ đến bắt được mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở chính mình trước mặt, Thứ A-Z đột nhiên nhớ tới. Vừa mới kia cô nương tựa hồ đều không có lưu lại tên của mình, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, kia nữ sinh là không nghĩ lưu danh. Thư A di lắc đầu bật cười, ngày xưa quanh thân người tức đầu hướng bên người nàng đấu, vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Màu trắng xe dần dần biến mất ở dòng xe cộ bên trong. Cửu Thiên Công ty từ quy mô mở rộng lúc sau, đã nhận thầu một trỉnh đống tầng lầu, Cố Khê Kiều ở lâu phía dưới. Nhìn cái kia viết kiểu thiên công ty tự, còn có kiểu thiên công ty cảnh cửa vật kiến trúc, xác định đây là cái quảng tiến tài nguyên hảo vị trí, lúc này mới vào cửa. Trước đài là hai cái họa tinh xảo trang dung nữ nhân, hẳn là mới tới, lúc này đang ở nhiệt tâm thả kiên nhẫn tiếp đãi một cái trung niên nam tử, kia nam tử có chút hàm hậu, còn mang theo địa phương khẩu âm, cố khê tiểu nghe xong trong chốc lát, phát hiện kia nam tử là tới nhận lời mời bảo an. Trước đài cũng không nhận thức cố Khê Kiều, trong đó một vị mỉm cười hỏi, Ngài Hảo, xin hỏi, có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Ngươi Hảo, ta là tới tìm lạc văn lãng lạc giám đốc. cố Khê Kiều chiều các nàng lễ phép gật đầu. Như vậy xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Trước đài cầm lấy ký sự buồn, ở bên trong tìm kiếm hôm nay hẹn trước. Là có hẹn trước, nhưng các nàng này khẳng định là không có. cố Khê Kiều chuẩn bị cấp lạc văn lãng gọi điện thoại. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, cố đại thần ngươi thật sự tới, ta cho rằng Lạc Văn Lãng tên kia là ta. Úc Ninh thấy cô khê tiểu, trước mắt sáng ngời, lập tức vượt nện bước đi tới, hưng phấn cùng cô khê tiểu lại nhải. Cửu thiên ba cái quan trọng người, Mục Tông, Lạc Văn Lãng cùng Úc Ninh, trong đó lại lấy Úc Ninh nơi vong biên bộ nhất thần bí, đặc biệt là Úc Ninh bản nhân, ngày thường khó gặp bóng dáng. Làm trước đại. Các nàng là gặp qua Úc Ninh bản nhân, nhưng cũng chỉ rất xa gặp qua một lần, này vẫn là lần đầu tiên, các nàng gần gũi nhìn đến Úc Ninh. Càng kinh ngạc chính là Úc Ninh đối đãi cố khê thái độ. kính ý cộng thêm chân chó. Các nàng nhìn về phía cố khê tiểu không biết vị này đến tuột cùng là người nào, nhưng là đáy lòng song song đều nghĩ ra một đáp án, nháy mắt, ngây ra như phóng. Trinh đạo hẳn là đem màn ảnh cho người đi. Cố khê kiểu đối Úc Ninh nói. Đây là ninh Tinh bước đầu tiên ngư chủ diễn, các ngươi nhất định phải hoa hoàn toàn tâm tư đi làm đặc hiệu, không cầu tốt nhất, chỉ cầu càng tốt. Tốt nhất, ở quốc tế thưởng tiến đến phía trước cấp làm xong, cái này tiêu chuẩn hẳn là có thể làm ninh Tinh lấy cái ảnh hậu. Gần nhất ở vội vàng thế giới giả thuyết sự tình úc ninh sâu kín mà coi chừng khê kiều liếc mắt một cái, nếu ngài lao chịu tới hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà đem này bộ phim nhựa làm được lại mau lại hảo. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhìn cố khê kiều, vẻ mặt chờ mong. Cố khê kiều liếc nhìn hắn một cái, sau đó vô vô bờ vai của hắn, nguyên số hiệu ngươi đều sẽ giải. Ta tin tưởng chuyện này ngươi nhất định có thể làm được lại mau lại hảo. Úc Ninh, ngài thật đúng là để mắt ta. Hai người đi vào vong biên thất, bên trong người đều ở nhiệt tình bận rộn. Ngẫu nhiên có top 5 top 3 ở bên nhau kịch liệt thảo luận, cố khê kiều ngừng ở trưởng máy trước mặt. Nhìn mặt trên vận hành dườm giả số hiệu, tiểu thống thống, ngươi có thể hay không cảm thấy có điểm kỳ quái? Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, thế giới giả thuyết chân chính vận hành lên cũng không phải đơn giản như vậy. Nó muốn chịu tải trụ vô số người ý chí, tin tức quá dườm giả hệ thống liếc mắt một cái liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Các ngươi tốt nhất sáng tạo ra một cái trí não, lấy đạt tới ổn định thả an toàn mục đích. Ngươi là trí não sao? Ta chính là trên thế giới cao cấp nhất trí não cùng hệ thống. Nói xong lúc sau, hệ thống xứng sờ ở giữa không trùng, nó liền như vậy đem chính mình cấp bán Ngồi ở trường máy tuổi trẻ nam sinh là Vưu Gọi, A Đại năm nay tân sinh, mấy ngày trước mới vừa bị Lạc Văn Lãng phát hiện một cái ở máy tính phương diện đặc biệt có thiên phú một người, lập tức liền đem người kéo tới cựu thiên công ty. Biết Lạc Văn Lãng là trong truyền thuyết cựu thiên công ty người thời điểm, Vưu Gọi phi thường khiếp sợ, cùng với không dám tin tưởng. Một đường phát ngốc đi vào cựu thiên. Tài kiến thức đến bên trong các loại hacker giới đại súc thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Vong biên bộ mỗi một máy tính thượng đều có vô số phần mềm cùng với vận hành số hiệu, đều vượt qua hắn nhận chi, tới nơi này bất quá 3 ngày, hắn cảm thấy chính mình giống như đi tới một thế giới hoàn toàn mới, cũng minh bạch vong biên bộ những người này mất ăn mất ngủ nguyên nhân. Hôm nay hắn cùng mọi người giống nhau ở nghiên cứu thế giới giả thuyết, hắn ở khống chế trường máy, Chẳng qua hiện tại vong biên bộ gặp gỡ một cái phiền thoái. Cái này số hiệu căn bản là vận hành không được. Đã ba ngày, không hề tiến triển, liền Úc Ninh trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ ra được tốt biện pháp. Vưu gọi đang ở bực bội hết sức, đột nhiên con chuột bị một bàn tay cầm lấy. Vừa nhấp đầu, đó là một trương minh diễm khuôn mặt, hán đại náo trong khoảng thời gian ngắn có điểm kịp thời, cố mỹ nhân. Làm á đại một viên. Hắn tự nhiên là nhận thức cố khê kiểu trường học này nhân vật phong vân, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy đối phương. cố khê kiểu, người hãy đi trước một chút. Mưu gọi theo bản năng rời đi vị trí, hắn nhìn cố khê kiểu, có điểm sưng sờ Chờ hắn đứng dậy lúc sau, cố khê kiểu mới ngồi xuống, duỗi tay ở trên máy tính gõ vài cái, làm tiểu thống thống, là phải vì chủ nhân ta phân ưu giải nạ, tới. Trước hình chiếu một cái trí nào ở trên máy tính ta nhìn xem. Tiểu thống thống. Nga. Trường máy trên màn hình nháy mắt biến hóa một cái số hiệu giao diện, sau đó lăn lộn một đám rườm rà số hiệu số liệu. Bàn phím thượng cái kia ngón tay đã mò đến thấy không rõ nông nỗi. Vòng biên trong phòng người đã vây thành một vòng, cơ hồ là nín thở nhìn một màn này. Vưu gọi trợn mắt há hốc mồm, giống như giải quyết. Bối rối toàn bộ võng biên thất ba ngày bình cảnh liền như vậy đã không có. Đúng vậy. Úc Ninh nhìn không chớp mắt nhìn mặt trên số hiệu. Gõ hạ cuối cùng một cái phím enter, Cố Khê tiểu đứng dậy, trí não mô hình, không sai biệt lắm chính là như vậy. Úc Ninh, còn như vậy hắn sẽ cảm thấy hắn thực vô dụng. Những người khác, tuy rằng thói quen nhưng là vẫn là có điểm đả kích. Chỉ có Vưu gọi, còn đứng tại chỗ, cả người đều không tốt. Cố Khê Kiều thừa dịp lúc này đi tìm Lạc Văn Lãng, lúc này Mục Tông còn không có trở về, Lạc Văn Lãng ở mở họp, nàng liền ngồi ở văn phòng chờ, sau đó, bí thư cho nàng thượng một đống văn kiện. Nàng. Di động đống nhiên vang lên, là Trúc Nguyên. Trúc Nguyên thanh âm thực vội vàng, "Cố mỹ nhân, có một cái nhân vật trọng yếu, ta cùng lão sư cần thiết muốn đi trước, ngày mai tái kiến được không?" Không có việc gì, Cố Khê Kiều giơ tay chống lại môi nhớ rõ mang lên ngân châm. trúc nguyên lên tiếng sau đó vội vàng cắt đứt chương 432 117 một ngựa thành sớm canh hai mục tông so lạc văn lãng muốn về trước tới vốn dĩ phó thị bên kia liền sẽ còn không có xong nhưng là mục tông đi mục đích đã đạt tới lại nghe bí thư gọi điện thoại nói cố khê kiều ở cửu thiên hắn liền vội vàng gấp trở về trong văn phòng cố khê kiều đã xem xong rồi kia đôi văn kiện Lúc này đang ngồi ở trước máy tính bùn bùn đánh chữ. Mục Tông đẩy cửa tiến vào thời điểm, nàng vừa vặn đánh xong, đang ở đong dấu. Mục Thúc. Nàng đứng lên chiều Mục Tông cười một chút. tiểu kiều, kiều, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi kế hoạch? Mục Tông nhìn cố khê Kiều, có điểm kỳ quái, Phó Thị làm cái này ngành sản xuất cùng bọn họ xung đột, vốn dĩ chính là đối thủ cạnh tranh, càng đừng nói Phó Thị còn có hậu đài. Nhưng mà cố khê kiểu lại làm lạc văn lãng thông chi hắn cùng phó thị hợp tác. Cố khê kiểu không nói gì, tờ giấy đã đóng dấu xong, vốn dĩ tưởng cùng ngươi nghiên cứu một chút, bất quá ngươi cùng lạc văn lãng đều không có tới, ta liền đánh tới này tờ giấy thượng, mục thúc ngươi chậm rãi xem, ta còn có việc. Mục tông tiếp nhận cố khê kiểu kia tờ giấy, tiêu đề là một cái hợp tác phương án, hắn không bằng cố khê kiểu như vậy đọc nhanh như gió, chỉ nhìn mấy hành liền thu không được chính mình ánh mắt bình tĩnh nhìn đi xuống, thậm chí đều đã quên ngồi. cố khê kiều xem hắn như vậy không khỏi sờ sờ cái mũi, bản thân đi rồi. lạc văn lãng trở về thời điểm nhìn đến mục tông bộ dáng này, có điểm tò mò tham quá đầu, nhìn một chút, nháy mắt, sửng sốt. hắn là đọc nhanh như gió cái loại này, xem so mục tông nhanh rất nhiều lần, nhưng mà lúc này đây hắn lấy quá mục tông trong tay giấy nhìn một lần lại một lần, liên tiếp buông tay. nàng người đâu? Sau khi xem xong, Lạc Văn Lãng chưa đã thèm, tưởng gấp không chờ nổi mà cùng cố khê kiều thảo luận một phen, nhưng mà ánh mắt dạo qua một vòng, không ở bên trong nhìn đến người. Mục Tông thở dài một tiếng, ta tới thời điểm nàng liền đi rồi. Lạc Văn Lãng, thật sự hảo muốn đánh chết nàng. Cố khê kiều lúc này là đi sư phạm phụ thuộc trung học, cái này điểm, hoa hữu lâm còn chưa tan học, nàng nhìn hạ thời gian, còn có nửa giờ bộ dáng, liền tìm cái tiệm trà sữa. Ngồi vào cửa kính biên, một bên chơi di động, một bên uống trà sữa. Cơ lắc mở lấy bộ chủ trang, nhìn đến mặt trên fans lượng, có điểm giật mình, nàng thế nhưng trong bất chi bất giác đã có hai ngàn nhiều vạn fans. Đây là khi nào phát sinh sự. Thằng đến viên mới nhất cái kia bấy bổ thượng bình luận thời điểm, nàng mới sáng tỏ. Mặt trên không chỉ có là giới giải trí thuần túy nhan phấn, chân ai phấn, còn có nghệ thuật giới cùng y hề học giới. Fans không chỉ là Z quốc. Cũng có em mờ quốc, ý y quốc, tóm lại cái gì cần có đều có. Cố khê kiều vứt cằm, sau đó đã phát một cái hồi bồ. Vê một cấu ngàn năm, hình ảnh. Một giây đồng hồ sau, phên tạng. Không có tự chụp, kém bình. Này đó kỳ kỳ quay quay ký hiệu là cái quỷ gì, tỏ vẻ học cha xem không hiểu, tai kiến. Cảm ơn cố tiểu thư, ta tưởng ta hẳn là biết ta nơi nào sai rồi. Nguyên lai like là như thế này. Ta liền nói ta lần trước chế tác này đó vi rút thời điểm vì cái gì là không có thành công, nguyên lai like dổ tê in công thức phân tử cuối cùng hạng nhất còn không có cải bỏ. Một, nhưng là chúng ta căn bản là không giải được đi. Ta thiếu chút nữa đem nó trở thành ý tố lạ vi rút, có 50% đến 90% đến chết suất còn vẫn luôn ở nghiên cứu vì cái gì như vậy vi rút còn có thể làm người tế bào nhanh chóng phân liệt. Ta thế nhưng một chữ đều xem không hiểu bình luận cũng xem không hiểu, ta là choáng váng sao? ta có phải hay không không bình thường a? mỉm cười, nữ thần tái cao, nhưng mà ta xem không hiểu, ta làm lệ, nhưng là ta nấm không ra, lệ ròng chạy đi. các ngươi có hay không phát hiện, nhiệt bình những cái đó đều là y y học giới chứ danh nhân vật, hoảng sợ. trừ bỏ y y học giới, ngươi không phát hiện lại nhiều hội họa giới sao? nhiệt bình đệ nhất vị kia là đế đô nhân dân bệnh viện viện, viện trưởng. Quốc tế y học tổ chức bên trong một viên, lần trước ông nội của ta giải phẫu chính là hắn chấp đao, không tạ. Còn có nhiệt bình đệ nhị đệ tam thứ tư thứ năm. Các ngươi điểm đi vào vừa thấy sẽ biết, hoảng sợ. Rất nhiều người đem đứng đầu xếp hạng dựa trước những người đó một đám cơ lạc mở nhìn một lần, sau đó vẻ mặt mộng bức bò lại tới. Đầu năm nay không văn hóa liền lấy bù bình luận đều không có biện pháp phát, còn muốn cùng nhiều như vậy, yêu, đại, diễm, người thiện, vật, hóa, đoạt nữ thần lực chú ý. Cũng nhiều như vậy đại nhân vật phấn thượng cùng cá nhân, thần sợ hãi. Ta cũng, ta cũng. Cố khê kiểu phiên vài cái bình luận, sau đó thực nghiêm túc hồi phục một cái, ỉ bộ lạ vi rút cũng không khủng bố. Cái này vi rút dồ tê in chính là ỉ bộ lạ vi rút diễn biến mà thành. Vi rút ngoan cường diễn sinh năng lực là chúng ta muốn nghiên cứu một phương hướng, cũng là tương lai y học phát triển một cái khác phương hướng. Ngươi thế nhưng có thể đem ý vụ lạ vi rút công thức phân tử phá giải ra tới, đã siêu việt vô số người, cố lên. Nàng không biết nàng này bình luận lập tức bị trên đỉnh đứng đầu, sau đó đưa tới y học giới một lần khác nhau cùng chấn động. Lúc này, nàng chỉ là nhìn bên ngoài. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, giải cứu nhiệm vụ đối tượng, nhiệm vụ hoàn thành khen thường, 20 tích phân. Nơi này ở vào giáo khu, tiểu học trung học trộn lẫn ở bên nhau. Lúc này tiểu học đã tan học, đường cái thượng có từng đám tiểu học sinh. cố Khê Kiều nhìn đến đường cái trung ương là một cái rất nhỏ nữ sinh, nàng phía trước, một chiếc hát xe tựa hồ là mất khống chế, thế nhưng thẳng tắp chiều nàng khai lại đây. Giây tiếp theo, cố Khê Kiều thân ảnh biến mất ở nguyên bản trên chỗ ngồi. Mọi người nín thở hết sức, có người đã nhắm lại hai mắt. Phanh một tiếng, lại mở mắt thời điểm, hát xe đụng vào ven đường vòng bảo hộ thượng. Xe đầu đã bị hoàn toàn đâm cháy, có thể thấy được này quán tính to lớn, nếu đụng vào nhân thân thượng, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Khê Kiều ôm trong tay tiểu nữ hài, kia nữ hài đôi mắt rất lớn, làn da tuyết trắng, tóc màu vàng kim, không hề chớp mắt nhìn nàng, trên mặt không có một kia sợ hại ý tứ, ngược lại tràn ngập tò mò. Hẳn là một cái con lai. Người nhà ngươi đâu? Cố Khê Kiều ở bốn phía nhìn một vòng không có nhìn đến cùng loại nhà nàng người xuất hiện. Tiên nữ Hải gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khê Kiều, bỗng nhiên nói, "Dị ạ lệ gọt gì ớt?" Cảm ơn Cố Khê Kiều khẽ miệng run rẩy một chút, đem nàng buông xuống, cảm thấy đứa nhỏ này ý nghĩ khả năng không bình thường, sau đó lại lần nữa hỏi một lần, "Người nhà ngươi đâu?" Nữ Hải cố lấy miệng, sau đó chỉ vào một phương hướng, "Ca ca ta tới." Cố Khê Kiều nhìn đến một đạo thân ảnh, có điểm quen thuộc. Nàng híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới người này, về sau quá đường, cái nhớ rõ tiểu tâm một chút. Dứt lời, xoay người rời đi nơi này. Nữ Hải không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ rời đi, lập tức giơ tay muốn bắt trụ nàng góc áo, nhưng là rõ ràng liền ở trước mắt, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng bắt không được giống nhau, tại sao lại như vậy? Nữ Hải nhìn chính mình mềm như bông ngón tay, có điểm không thể tin được. Doãn Nạo Tuyết, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Một bóng hình đi tới, hắn bế lên nữ hải, tông mẩy, hiển nhiên là thực không vui. doãn nạo tuyết mắt trợn trắng, thời hải chiết, rõ ràng là ngươi tới chê hảo sao. Ta đều thiếu chút nữa bị xe đâm, còn hảo một cái xinh đẹp tỉ tỉ đã cứu ta. Bị xe đụng phải. Thời hải chiết nhìn ven đường cái kia đã báo hỏng xe, đại kinh thất sắc, ngươi thiếu chút nữa bị nó đâm. Đúng vậy, còn hảo có xinh đẹp tỉ tỉ. doãn nạo tuyết nhìn cố khê kiều đi phương hướng. Một trận ảo não, quên hỏi tỉ tỉ tên. Không biết ai đánh 120, xe cứu thương thanh âm đã vang lên, thời hải chết nhìn ghế điều khiển cái kia đầy mặt là huyết nam nhân, mày gắt gao ninh lên. Vốn là tưởng cùng qua đi xem xét một chút tình huống, hỏi lại một chút người qua đường cái kia doán ngạo tuyết trong miệng xinh đẹp tỉ tỉ là ai, đúng lúc này di động đống nhiên vang lên. Hắn dừng lại nền bước, một tay nắm doán ngạo tuyết, một tay cầm lấy di động gắt qua bên hai nghe xong điện thoại kia đầu nói, hắn chấn động, cũng bất chấp bên này sự tình, lập tức túm Doãn Ngạo Tuyết phải rời khỏi. Kaka, ngươi muốn bồi ta tìm xinh đẹp tỷ tỷ? Nào biết Doãn Ngạo Tuyết cố tình không chịu đi, đứng ở tại chỗ giống như một ngọn núi. Thời Hải chết lạ như thế nào cũng tuôn bất động. Hắn nhớ tới Doãn Ngạo Tuyết đặc thù năng lực, đành phải nhẫn mãi tính tình ngồi xuồng xuống cùng nàng nhìn thẳng. Mang ngươi đi xem ngươi vạn sĩ thúc thúc, Tuyết Nhi không phải thích nhất hắn sao? Doãn nạo tuyết khó khăn lắm 6 tuổi, nhưng là trên thực tế chính là cái ngoại mạo hiệp hội, thích nhất người lớn lên xinh đẹp, vạn sĩ si tuyệt là nàng thích nhất một cái, cũng là nàng gặp qua đẹp nhất người, bởi vậy, mỗi khi nhắc tới vạn sĩ si tuyệt, nàng đều phi thường hưng phấn. Vốn dĩ cảm thấy doãn nạo tuyết cái này khẳng định là phi thường hưng phấn, không nghĩ tới cái này ngoại mạo hiệp hội lúc này tựa như xoay cái tính tình dường như, không, ta hiện tại quyết định, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là ta thích nhất người. Thời Hải Chiết, hắn thật sự hảo muốn biết cái kia xinh đẹp tỷ tỷ đến tột cùng là ai. Kaka đáp ứng ngươi nhất định sẽ đem xinh đẹp tỷ tỷ tì tìm được, nhưng là Vạn Si thúc thúc hiện tại sinh bệnh, Tuyết Nhi không nghĩ nhìn xem. Thời Hải Chiết dùng nghiêm túc mặt nhìn Doãn Ngạo Tuyết, Doãn Ngạo Tuyết, kia, kia đi thôi. Lưu Luyến môi bước đi, Lưu Luyến, một bộ xi si hán bộ dáng. Thời Hải Chiết, hắn muốn biết Vạn Si tuyệt hiện tại cảm thụ. Vạn sĩ tuyệt là cái hiểu được hưởng thụ người, ngay cả lâm thời điệu chỉ đều là một cái tự mang hoa viên biệt thự, đi vào chính là tràn ngập hào hơi thở. Thời hải chết đến thời điểm, Dung Phi xương cùng Trúc Nguyên đều ở. Dung thần y kìa Nhìn đến Dung Phi xương thời điểm, thời hải chết trong lòng ngảy dựng, không nghĩ tới thế nhưng Dung thần y kìa đều bị kinh động. Có Dung thần y kìa ở, vậy không cần lo lắng vạn sĩ tuyệt bị thương, hắn nhìn về phía nằm ở trên giường vạn sĩ tuyệt. Đối phương đã tỉnh táo lại, chính dựa vào đầu giường, trên mặt trừ bỏ tái nhợt một chút, nhìn không ra mặt khác biến hóa. Trúc Nguyên đang ở thu cuối cùng một cây ngân trầm. Trong khoảng thời gian ngắn trị không hết, vạn sĩ tuyệt nhìn Dung Phi Sương, xanh thẳm đôi mắt như là lốc xoáy. Dung Phi Sương lắc đầu, vạn sĩ tiên sinh, ngươi phải biết rằng ngươi là thương đến kinh mạch phế phủ. Vạn sĩ tuyệt thu hồi ánh mắt, hắn nhìn chính mình tay, thần sắc đông lạnh, hắn đương nhiên biết. Chính mình thương đến kinh mạch, cái kia len lỏi ở quốc tế gian tội phạm căn bản là không tính toán biện pháp dự phòng. Ở chính mình thương thời điểm, thủ hạ cũng đã đem hắn thương tình phát tới rồi y quốc thế lực tổng bộ, những người đó nghiên cứu lúc sau cho một cái vô pháp trị liệu kết luận. Nguyên bản cho rằng chính mình muốn phế đi, không nghĩ tới giang thư huyền thế nhưng tìm tới dung phi sương cái này hành tích quỷ dị thần y lì quan trọng nhất chính là đối phương có thể đem hắn chữa khỏi. Vạn sĩ tuyệt biết này đã là sử tiến lên sợ không có kỳ tích. Chỉ là Dung Phi Sương yêu cầu hắn tĩnh dưỡng một năm, này một năm nội, không thể vận dụng cổ võ. Nếu lại mặt khác thời điểm, cái này không tính cái gì, chỉ là hai tháng sau, chính là thi đấu xếp hạng. Vạn sĩ tuyệt nhìn Dung Phi Sương, ngay hẳn là biết lần này thi đấu xếp hạng quan trọng trình độ, còn có cái kia một phương không gian khen thưởng, này đối tộc của ta sinh tử tồn vong trọng yếu phi thường. Dung phi sương túi đầu trầm mặc trong chốc lát, nhiều nhất nửa năm, ngươi kinh mạch yêu cầu chính mình chữa trị, thẳng đến mở rộng đến có thể cất chứa ngươi huyền khí nông nỗi, bằng không vừa động dùng cổ võ, ngươi sẽ hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Tuy rằng đã lường trước tới rồi đáp án, vạn sĩ si tuyệt rũ xuống đầu, ngày xưa lưu quang lập lòe mắt lam lúc này đã là một mảnh tinh mịn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới cô khê tiểu nói với hắn nói, nàng làm hắn vào ngày mai phía trước. Chú ý tự thân an toàn, rồi sau đó lại tự dễ cười, như thế nào sẽ có người có thể đoán trước đến tương lai sự. Chỉ có thể nói là, nàng trùng hợp một ngữ thành sống đi. Trúc Nguyên đem ngân châm từng cây thu hồi, hắn nhìn vạn sĩ tuyệt tảm đạm mặt, do dự mở miệng, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vạn sĩ tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, hắn biết đây là Dung Phi xương đồ đệ, toàn cầu nhất đứng đầu bác sĩ, biện pháp gì. Dung Phi xương nhìn về phía Trúc Nguyên. Ngươi là nói, ân Trúc Nguyên Triều dung phi sương gật đầu, nếu là nàng, hẳn là sẽ có khả năng. Ai? Vạn sĩ tuyệt nhìn hai người như đánh đố giống nhau, hắn đoán không rõ, nhưng cũng có thể biết được bọn họ nhắc tới một người, trong lòng đằng nổi lên một cổ hy vọng. Trúc Nguyên đem ánh mắt chuyển hướng vạn sĩ tuyệt, đông nhiên cười, một cái làm người có khả năng năm nay có thể tham gia thi đấu xếp hạng người. Chương 433-118, canh 3 Khả năng Vạn sĩ tuyệt nhìn Trúc Nguyên, vốn dĩ bốc cháy lên một tia hy vọng chỉ một thoáng biến mất, nếu liền dung thần y đi cũng chưa triệt, hẳn là chính là bị phán tử hình đi. Hắn thở dài một tiếng, dung thần y đi có thể đem ta cứu trở về tới, đã là ta ngoài ý liệu. Chỉ là đấy lòng vẫn là có tiết đối, gia tộc của hắn vẫn luôn đã chịu y quốc đương nhiệm thủ lĩnh xa lánh. Lần này không thể tham gia thi đấu xếp hạng, không thể tranh thủ đến tài nguyên. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến gia tộc của hắn đến tuột cùng sẽ tới loại nào nông nỗi bước đi duy gian. Trúc Nguyên đấy lòng cũng không có đế, hắn không biết Cố Khê Kiều đến tuột cùng có thể hay không nghĩ cách làm vạn sĩ tuyệt ở hai tháng nội một lần nữa sử dụng cổ võ. Bất quá chỉ cần có một đường hy vọng hắn cũng tưởng thử một lần. Hắn ra cửa, cấp Cố Khê Kiều đánh một chiếc điện thoại. Thời Hải chiếc nghe được hiện tại, cuối cùng là nghe minh bạch. Đặc biệt là Dung Thần Y Gia nói Vạn Sĩ Tuyệt không thể tham gia thi đấu xếp hạng thời điểm, đâu cá nhân hoàn toàn ngốc rớt. Hắn cùng Trúc nguyên cùng Dung Phi Dương hai người bất động, hắn biết Vạn Sĩ si Tuyệt gia tộc ở Y quốc địa vị, càng biết Vạn Sĩ si Tuyệt ở trong đó sở khởi đến mấu chốt tác dụng, trước mắt hắn bị thương, như vậy Vạn Sĩ si ra làm sao bây giờ? Vạn Sĩ, si, hiện tại Y quốc thủ lĩnh biết thương thế của ngươi tình sao? Thời Hải chết vẻ mặt nghiêm túc, Hắn lập tức liên tưởng đến hôm nay kia chẳng nơi trốn lộ ra quỷ dị tai nạn xe cộ, này hết thể sự đụng tới cùng nhau, nói không phải sớm có dự mưu hắn đều không tin. Vạn sĩ tuyệt rũ con ngươi vạn sĩ ra ở trên đường bốn phía tìm bác sĩ, không thể gạt được bọn họ. Ta về trước y thề quốc. Thời hải chết nắm thật chặt nắm doãn ngạo tuyết tay. Ngày xưa không đàng hoàng doãn ngạo tuyết lúc này phi thường ngoan ngoãn, tuy rằng tay bị nghiết phát đau, cũng không có nói một chữ. Không cần. Ngươi trở về cũng vô dụng, những người đó nhất khả năng liền ngươi cũng không buông tha vạn sĩ tuyệt nhìn chính mình đôi tay. Dưới loại tình huống này vạn sĩ gia chỉ có thể tị thế một năm, chỉ sợ, bọn họ sẽ đem vạn sĩ gia sở hữu đường lui tất cả đều đoạn rớt. Nghe đến đó, thời hải chết trầm mặc sau một lúc lâu, y liề những người đó thủ đoạn, không phải không có cái này khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói chuyện. Cố khê kiều chờ ở trung học cạnh cửa. Trước mắt đã tan học, nàng nhìn đến hoa hữu lâm ôm một quyển sách cùng lạc văn lâm cùng nhau ra cửa. Thiều hoa tử, nơi này. Nàng sợ hoa hữu lâm không có nhìn đến chính mình, lập tức chiều hắn vây tay. Hoa hữu lâm vừa ra khỏi cửa thời điểm liền nhìn đến nàng, nàng đứng ở cạnh cửa thượng, xuất sắc dung mạo đã sớm hấp dẫn mọi người liên tiếp chiều nàng kia nhìn lại. Dù sao biển người tấp nập chung liếc mắt một cái nhìn lại cũng chỉ có kia trương thanh lệ mặt. Chiều lạc văn lâm vẫy vây tay, hoa Hiếu lâm một đường chạy chậm đến nàng nơi này. Cố tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Con không có lái xe, bọn họ phải đi trở về. Mạc danh có điểm tiểu kích động. Cố khê kiểu cười một cái, nàng chỉ vào cách đó không xa tiệm trà sữa, thuận đường tới, ngươi muốn hay không uống trà sữa. Hoa Hiếu lâm liếc mắt một cái, cố tỉ tỉ, trà sữa không thể uống nhiều, nó gia tăng máu sền sệt độ, đối trí nhớ cũng không tốt. Bên trong hoàn mình cơ gốc cả mỉn hoàn toàn nạ chỉ trường kỳ sử dụng còn sẽ làm người trúng đầu. Bỡ lạ bỡ lạ. Được rồi cố khê kiều giờ khóc giờ cười, ngăn, ta không sợ cái này. Đột nhiên nghĩ tới nàng kia khủng bố chi nhớ, hoa hữu lâm nháy mắt liền không nói. Ai, ngươi là thật không uống. Cố khê kiều ngừng ở tiệm trà sữa bên cạnh. Hoa hữu lâm. chuối vị. Hắn cảm giác chính mình chịu đựng không được trà sữa cái này rụ hoặc. Cuối cùng vẫn là bị cố khê kiều đưa tới mương đi. Phúc, cố khê kiều đi vào cho hắn mua một ly chối vị trà sữa. Nóng hôi hổi trà sữa thấp đến hoa hữu lâm trong tay thời điểm, nàng đống nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hoa hữu lâm phía sau, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Hoa hữu lâm tiếp nhận cố khê kiều trong tay trà sữa, sau đó xoay người chiều cố khê kiều tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa cái kia một cái dáng người như ngọc thân ảnh. Chính chiều nơi này đi tới, từng bước một, cực kỳ thong thả. Lớn như vậy trời lạnh, hắn cũng không có mặc áo khoác, chỉ mặc một cái tuyết trắng áo sơ mi, cổ tay áo còn thoáng vẫn khởi, có điểm hỗn độn. Giang Thư Huyền chậm rãi đi đến hai người bên người, nhìn đến Cố Khê Kiều trong tay kia đem rủ, thuần thục mà duỗi tay tiếp nhận, nhưng mà Cố Khê Kiều nắm đến phi thường khẩn, hắn lập tức thế nhưng không có thể chịu đến ra tới, làm sao vậy? Đen như mực con ngươi nhìn Cố Khê Kiều, Có điểm nghi hoặc, trên mặt trước sau như một thanh tuấn. Không có việc gì cố khê kiểu cười một chút, sau đó đem rủ đưa cho Giang Thư Huyền. Giang ca ca, người trước mang tiểu hoa tử trở về, ta đi tìm Trúc Nguyên. Nàng đưa điện thoại di động giơ lên, cấp Giang Thư Huyền xem mới nhất một cái tin nhắn. Giang Thư Huyền bình tĩnh xem nàng sau một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng, Ơn, ta nhìn ngươi đi. Cố khê kiểu nhìn hắn, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Khi nào trở về, ta đi tiếp ngươi. Hắn hỏi một câu. Cố khê kiều lắc lắc trong tay di động, ta cũng không biết, đến lúc đó đánh ngươi điện thoại. Giang thư huyền lại nhìn trong chốc lát, nàng trên mặt không có gì khác thường, lúc này mới an tâm rời đi. Thằng đến lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở nàng trước mặt, cố khê kiều mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nguyên bản thanh triệt con ngươi hiện tại mây đen răng đầy. Ngươi nói. Vì cái gì ta có thể đoán trước đến vạn sĩ tuyệt sẽ bị thường, như thế nào liền không thể đoán trước đến hắn. Cố Khê kiểu rũ mi mắt, che giấu trong mắt lạnh lẽo cùng lệ khí. Hệ thống bay đến nàng trước mặt, lập tức gan uổi nói: "Tiểu mỹ nhân, này không trách ngươi, ngay cả ta cũng không thể dò thám biết giang đại đại cảm xúc, ngươi tính không đến hoàn toàn thực bình thường." "Bình thường? Bình thường sao?" Cố Khê kiểu không có lại trả lời. Nàng từng bước một triệu vạn sĩ tuyệt địa chỉ đi qua đi, mỗi một bước đều vượt rất nhỏ, lại tại hạ một giây, liền xuất hiện ở trăm mét có hơn địa phương. Âm ý đám người bên trong, nàng thân hình giống như quỷ mị. Nhận được cố khê kiểu Trúc Nguyên lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy lánh một mặt, ngóc tại bên người nàng, giống như hầm băng, còn có vô hình áp lực, làm hắn thiếu chút nữa mãi bất động nền bước. Vốn dĩ tưởng cùng nàng nói một chút vạn sĩ tuyệt thương thế hắn không biết vì cái gì một câu đều nói không nên lời, Trầm Mặc mảnh đất nàng lên lầu. Trên lầu phòng cũng là Trầm Mặc. Vạn Sĩ Tuyệt chỉ là nhìn chính mình tay, Dung Phi Xương cầm trúc nguyên mang lại đây ngân trầm, không ngừng suy tính, không ngừng tìm phương pháp, có thể chữa trị đức gãy kinh mạch đã là không dễ, còn cần ở hai tháng nội thành công, liền tính là đại la thần tiên cũng không có cách nào a. Dung Phi Xương nhịn không được thở dài. Nhìn đến Dung Phi Xương bộ dáng này, Thời hải chết đấy lòng càng ngày trầm. Giang rác một tiếng, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh âm không lớn, nhưng ở trầm mặc trong phòng đặc biệt văn rội, này mấy người theo bản năng cửa trước bên cạnh xem qua đi. Đi ở phía trước chính là Trúc Nguyên, hán tướng môn đẩy ra, sau đó chờ bên ngoài người kia Tiến vào. Tiến vào chính là một người tuổi trẻ nữ tử, trên mặt không có gì biểu tình, có thể nói được thượng là lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt giống như tuyết quang quanh quẩn khẽ môi nhấp ra sắc bén đường cong, thanh lệ trung lại lộ ra lệnh thấu xương, nhưng cho dù là như thế này, tự nàng tiến vào kia một giây, này gian nguyên bản lũ ám phòng tựa hồ là sáng một ít. Vạn sĩ tuyệt cũng là sửng sốt một chút, nếu không phải trí nhớ hảo, hắn thiếu chút nữa nhận không ra trước mắt người này chính là cố khê tiểu. Một cái thanh nhã nhẹ nhàng, một cái lanh diễm như băng, hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình, lại là làm người đồng dạng lệnh người kinh diễm. Cố khê kiểu vài bước đi vào, nàng đầu tiên là đi đến dung phi sương trước mặt, thực cung kính kêu một tiếng, dung thần ý đi hề. Mắt lạnh thanh âm làm trong sân người từ trinh lăng trung tỉnh táo lại. Xinh đẹp tỉ tỉ. Vẫn luôn trầm mặc không nói doán ngạo tuyết lập tức ra tiếng, sau đó còn muốn tránh thoát thời hải chết tay, bị thời hải chết một phen để lại. Chỉ là thời hải chết ánh mắt cũng nhìn cố khê kiểu, nháy mắt nhớ tới người này nhận việc cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Cố Khê khẽ nhíu xuống đôi mắt, nhìn Doãn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, biểu tình hơi hoãn. Cố tiểu thư thật là chết sát lão phu, Dung Thần Y cái này danh hào ở ngươi trước mặt gánh không dậy nổi, ngươi đã kêu ta một tiếng Dung Gia gia đi. Dung Thần Y lập tức nói, trước mắt cái này nữ sinh tuy còn trẻ tuổi, nhưng là ở y học thượng tạo nghệ đã không kém gì hắn, thậm chí ở trình độ nhất định thượng đã vượt qua hắn. Có thể nào gánh nổi nàng một tiếng Dung Thần Y? Dung Gia gia, Cố khê kiểu biết nghe lời phải, sau đó ánh mắt dịch đến Dung Phi xương bên người trên bàn, mặt trên bảy mấy cây ngân châm, vị trí tựa hồ rất có thứ tự. Nàng nhìn sau một lúc lâu, nhìn trong chốc lát, vẫn là không nhìn xuống, đem một cây ngân châm vị trí giật mình. Dung Phi xương nhìn nàng ngón tay đem ngân châm di động một vị trí, vận đục đôi mắt đông nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm kia có hưng thú ngân châm, nguyên lai like có thể như vậy. Nhìn xem vạn sĩ tiên sinh đi Trúc Nguyên nhìn trên bàn ngân châm, phát hiện cái kia chính là cố khê kiểu lần trước dạy bọn họ châm pháp, không có nhiều quá để ý, mà là cùng cố khê kiểu bổ sung vạn sĩ tuyệt bệnh tình, gân mạch toàn đoạn, phế phủ bị hủy. Vạn sĩ tuyệt nhìn chầm chầm cái kia đi bước một chiều hắn đi tới thiếu nữ, hắn phát hiện, Trúc Nguyên cùng nàng nói chuyện thời điểm, đều là mang theo kính ý, theo bản năng đem chính mình bãi ở một cái so thấp vị trí. Có thể là mắt cao hơn thiên trúc nguyên có loại vẻ mặt này, hắn đối cố khê tiểu đột nhiên tràn ngập tò mò, thậm chí còn đã quên thân thể thượng đau đớn. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình thủ đoạn gian trật lạnh Không cấm túi đầu vừa thấy, kia chỉ tinh ánh như ngọc đầu ngón tay đáp ở hắn trên cổ tay, tựa hồ tản ra ánh ánh quan mang. Tiếp theo nháy mắt, một cổ khổng lồ dòng nước gấm tự nàng đầu ngón tay truyền tới hắn trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể bị một trận máy sưởi vây quanh. Đau đớn ở một chút biến mất, ngay cả đã biến mất hầu như không còn huyền khí cũng ở một chút bổ sung trở về. Không chỉ có là hắn, trong phòng những người khác cũng cảm giác được này cổ khổng lồ sinh khí. Tựa hồ chỉ là ngốc tại nơi này, trong cơ thể huyền dòng khí xoay chuyển so dĩ vãng càng mau. Giờ khắc này, ngay cả dung phi sương, cũng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn một màn này, chờ đợi kết quả. Tiểu thống thống, già quét. Cố Khê Kiều một mặt đưa vào huyền khí tu phục hắn kinh mạch, một mặt phân phó hệ thống giả quét. Tiếp theo nháy mắt, trước mặt hiện lên một khối trong suốt giao diện, kỹ càng tỉ mỉ viết vạn sĩ tuyệt thương thế, cùng với phía trước dùng phi sương quá trình trị liệu. Cố Khê Kiều thu hồi tay, nàng nhìn vạn sĩ tuyệt, trên mặt không có gì biểu tình, cảm giác thế nào. Cảm giác phi thường không tồi vạn sĩ tuyệt theo bản năng địa chấn hạ chính mình tay, phát hiện thật sự năng động đã không biết muốn hình dung như thế nào chính mình cảm giác, hắn nhìn cố khép tiểu, xanh thẳm đôi mắt phá lệ nghiêm túc, từng câu từng chữ, tay, năng động. Những lời này vừa ra, trong sân đều là một mảnh an tĩnh bọn họ đều dùng phi thường khiếp sợ ánh mắt nhìn vạn sĩ tuyệt nâng lên tay, một bộ thấy quỷ biểu tình. Gân tay hoàn toàn bị phế, dùng phi xương đều nói ít nhất phải tốn một tuần mới có thể động, mặc dù là như vậy, thời hải chết đều cảm thấy đã là tương đương lịch thiên bởi vì hắn chưa bao giờ nghe nói qua như vậy còn có thể chưa khỏi. Không nghĩ tới càng thêm chấn động còn ở phía sau, lúc này mới vài phút, tay là có thể động, nếu không phải bởi vì biết vạn sĩ tuyệt thương thế, hắn khẳng định sẽ cho rằng vạn chính là giả thương. Trúc Nguyên biết cố khê kiều hẳn là sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền thấy hiệu quả, hắn mặt vô biểu tình lau một phen mặt, cũng may đã thói quen. Liếc mắt nhà mình sư phụ, phát hiện đối phương chính trợn mắt há hốc mồm chung chưa bao giờ gặp qua nhà mình sư phụ như vậy trúc nguyên yên lặng cảm thán một tiếng sau đó tiếp tục nhìn cố khê tiểu năng động liên hảo cố khê tiểu thu hồi tay nay cũng ở nàng đoán trước bên trong chậm rãi lấy ra tới một bộ ngân trâm một bên thuần thục kim kim một bên hỏi các ngươi vạn gia cùng y quốc thủ lĩnh có thủ án tuy rằng là câu nghi vấn nhưng lại là khẳng định ngữ khí vạn đồng tử co rụt lại Chuyện này là vạn gia bí tân, chỉ có vạn gia trung tâm nhân vật mới có thể biết, nàng là làm sao mà biết được. Đừng cái này biểu tình, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Cố khê kiều nhàn nhạt nói, nàng chiếm xong rồi một châm, sau đó nhìn vạn sĩ tuyệt đối mắt, yên lặng nói, làm y quốc thế lực đổi thành vạn gia người, ngươi cảm thấy cái này giao dịch thế nào? Chương 434-119, canh một, Làm y quốc đặc thù thế lực thủ lĩnh đổi một người. Nghe được cố khê kiểu những lời này vạn sĩ tuyệt là muốn cười, chính là lại như thế nào cũng cười không nổi, hắn nhìn cố khê kiểu kia trương thanh lánh mặt, cặp kia đen nhánh con ngươi phi thường nghiêm túc, tìm không ra một chút vui đùa ý tứ. Ta sẽ đem hết toàn lực làm ngươi nhanh chóng khôi phục cố khê kiểu trong tay huyền khí còn đang không ngừng đưa vào, ngươi chỉ cần nói cho ta, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Vạn sĩ tuyệt nhìn cố khê kiểu, đống nhiên cười, ta đáp ứng. Quyết định này mặc kệ là từ địa phương nào tới xem, đều là hắn ở chiếm tiện nghi, làm y lý quốc thế lực đổi thành vạn sĩ ra người. Chuyện này chính hắn đều là tưởng cũng không dám tưởng, nàng cư nhiên nói muốn cùng hắn làm cái này giao dịch. Cố tình hắn còn tin, vạn sĩ tuyệt cảm thấy không phải nàng điên rồi chính là hắn điên rồi. Chỉ là không có mặt khác biện pháp, y lý quốc đặc thủ thế lực thủ lĩnh cùng vạn sĩ ra có thủ hóa Hắn trong lòng rõ ràng liền tính đến lúc đó hắn làm vạn sĩ gia tỷ thế cũng không tránh được mầm tai họa Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ bị ám hại. Loại này thời điểm chỉ cần có một chút hy vọng hắn đều sẽ không buông tay. Tuy rằng đối phương chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài. Ta yêu cầu làm cái gì? Vạn sĩ tuyệt nhìn cố khê kiểu. Ngươi không cần làm cái gì. Buổi tối thời điểm ta sẽ ở liên hệ ngươi. Cố khê kiểu đợi vài phút. Sau đó đem trên tay hắn ngân trầm từng cây nổ xuống tới, nàng rũ mắt, ánh mắt lánh quang hiện ra, đến lúc đó sẽ tự có người vội vàng tiến đến chịu chết. Nhìn đến cố khê kiểu đem tay phóng tới vạn sĩ tuyệt chán thượng, dung phi xương bỗng nhiên từ trinh lăng trung tỉnh táo lại, hắn ý thức được cố khê kiểu đang ở làm gì, sắc mặt biến đổi, trăm triệu không thể. Dung gia gia đã thu không được tay, trong cơ thể huyền lực ở một chút sói mòn. Cố khê kiểu trên mặt như cũ bình tĩnh phong ròng, chỉ là sắc mặt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt, thanh tú giữa mày đều là chấp nhất. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, vốn dĩ đến bên miệng khuyên nhủ nói trong bất chi bất giác nuốt đi xuống, dung phi xương thở dài một tiếng, tiểu tử thúi, chạy nhanh sẽ cổ võ giới đem ta kia bình dược lấy lại đây. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì, chỉ một chân đem chúc nguyên đá đi. Cổ võ giới kia bình dược, Trúc Nguyên biết đó là Dung Phi Sương tiêu phí vô số vật lực tài lực mới luyện chế mà thành lệnh người khôi phục nguyên khí, lúc này nhìn Dung Phi Sương ít có nghiêm túc, nàng cũng không ngừng lưu, chỉ nhìn thoáng qua cố khê tiểu lúc sau liền rời đi nơi này. Vạn sĩ tuyệt đã không tự giác nhắm lại mắt kính, khổng lồ hùng hồn mang theo sinh cơ huyền khí từ hắn đỉnh đầu rót vào, cùng mới vừa rồi cái loại này chảy nhỏ giọt tế lưu cảm giác bất đồng. Vạn sĩ tuyệt chỉ cảm thấy cả người giống như bị một đoàn ấm áp nước suối vây quanh, toàn thân đau đớn đều biến mất hầu như không còn. Hắn thậm chí có thể cảm giác mang chính mình gân mạch ở một chút sinh trưởng. Dung thần y kia, đây là có chuyện gì? Thời hải chiết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Dung phi sương. Dung phi sương ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm cố khê tiểu, trên mặt là hoàn toàn chấn động. Nàng ở thiêu đốt chính mình huyệt lực, còn như vậy đi xuống, rất có khả năng rơi xuống bệnh căn. Thậm chí còn một thân tu vi hóa thành hư ảo. Hắn căn bản là không thể tưởng tượng, vì cái gì nàng sẽ như vậy rứt khoát. Rõ ràng có thể chia làm một tháng qua trị liệu vạn sĩ tuyệt, sẽ không thương cập nàng thân thể căn bản, trước mắt lại bắt biến thành phế vật nguy hiểm, muốn ở trong một đêm chưa khỏi vạn sĩ tuyệt. Thời hải chết nhìn về phía mép giường đứng người nọ, đột nhiên nhếch môi, không hề nói cái gì, chỉ là ánh mắt không hề chớp mắt. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc buông ra tay trên mặt không hề huyết sắc, bạch đến gần như trong suốt, biểu tình như cũ thanh đạm, tựa hồ chuyện gì đều không có giống nhau, nhưng là trải qua dung phi xương mới vừa rồi giải thích, thời hải chiết đã biết nàng hiện tại trạng huống cũng không so vạn sĩ tuyệt hảo đến chỗ nào đi. vạn sĩ tuyệt nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, nguyên bản lược hiện tan dã xanh thẳm đồng tử trở nên sắc bén lên. về sau mỗi cách ba ngày, ta sẽ đến một lần cố khê kiểu tử trong túi móc ra một chi bút cùng một trừng giấy. Xoát xoát địa viết cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, khoe miệng bức lên một mặt lược hiện ác liệt độ cùng, ngày mai, ngươi có thể ra năm thành lược, không cần lo lắng sẽ có cái gì ảnh hưởng. Xoát xoát viết xong mấy hành tự, nàng lại lần nữa từ trong túi móc ra một cái bạch bình sứ, ném tới trên tay hắn, nhớ rõ đánh xong lúc sau ăn một cái. Ngày mai, vạn sĩ tuyệt trực giác cô khê kiểu lời nói có ẩn ý, ngày mai có ý tứ gì? Tổng cảm thấy theo không kịp nàng mạch não. Trúc Nguyên lúc này đã vội vàng gấp trở về, đem một cái bạch bình sứ đưa cho Dung Phi Sương. Dung Phi Sương lập tức từ cái chai nơi nơi một viên màu đen thuốc viên, phóng tới cố khê kiểu lòng bàn tay. Đây là cố nguyên linh dược, tuy rằng sẽ không có bao lớn tác dụng, nhưng ít ra có thể làm ngươi đêm nay có thể quá đến dễ chịu một chút. Vốn đang muốn hỏi một chút nàng về vu mạn sự tình, nhưng là hiện tại coi chừng khê kiểu bộ dáng này, Dung Phi Sương biết không phải thời cơ tốt đơn giản cũng liền không có hỏi. Cảm ơn. Cố khê kiều sửng sốt, sau đó chẩm rãi nhận được trong tay, thuận tiện đem vừa mới viết phương thuốc đưa cho Trúc Nguyên. Đây là mỗi ngày muốn pha thuốc tắm, ngươi phụ trách xem một chút đi, ta liền đi trước. Trúc Nguyên yên lặng nhận được trong tay, sau đó đưa nàng ra cửa. Trở về thời điểm, vạn sĩ tuyệt đã từ trên giường xuống dưới, một đôi con ngươi nhìn hắn, nàng đi rồi. Ân Trúc Nguyên gật đầu. Sau đó đem trong tay giấy đưa cho Dung Phi Sương. Nghe được Trúc Nguyên nói, vạn sĩ tuyệt lại lần nữa ngồi vào trên giường, chầm mặt không nói, vừa mới thời hải chích đã nói cho hắn, vì cứu hắn, cố khê kiểu trả giá rất lớn đại giới, thậm chí có khả năng tu vi tất cả đều biến mất. Nhớ tới giữa trưa thời điểm đối phương kia cường đại tinh thần lực còn có không thua hắn cổ võ cảnh giới, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn hình dung như thế nào chính mình cảm giác. Ô, xinh đẹp tỉ tỉ hảo đáng thương. Nghe Dung Phi sừng nói, Doãn Nạo Tuyết đột nhiên nhỏ giọng nước nở lên. Thời Hải chít vỗ vỗ nàng đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Vạn Sĩ Tuyệt, "Ta trước đưa Tuyết Nhi về nhà." Vạn Sĩ Tuyệt nhắm hai mắt, gật gật đầu, không có ra tiếng. Thời Hải chít thở dài một tiếng, bất quá rốt cuộc không nói gì thêm, mang theo Doãn Nạo Tuyết trở về. Đêm nay phát sinh này hết thảy, cũng đủ làm hắn chấn động đã lâu. Dọc theo đường đi, Cô nàng này một khắc cũng không ngừng, thời hải chết ngươi có nghe hay không ta muốn đi xem xinh đẹp tỉ tỉ. Được rồi, mau về đến nhà tiểu tổ tông ngươi có thể hay không đừng lớn như vậy động tĩnh, ta còn ở lái xe đâu. Xe rốt cuộc hưu kinh vô hiểm chạy đến hắn lâu phía dưới, thời hải chết rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống xe. Doãn nạo tuyết đột nhiên không nói, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cũng không xuống xe. Liền ở thời hải chết muốn báo nổi khi nàng tới một câu, cái kia chán ghét xỉu bắt quái lại tới nữa, ngươi đi đem nàng đuổi đi. Nàng xem người tiêu chuẩn phân vài cái cấp bậc, từ xỉu bắt quái đến người qua đường lại đến mỹ nhân. Hiện nhiên, đứng ở dưới lầu kia đạo thân ảnh là nàng ghét nhất kia loại người, thời hải chết tập trung nhìn vào, phát hiện là thời hải toàn, mày hơi không thể thấy níu một chút, sau đó đẩy cửa ra xuống xe. Kỳ thật luận diện mạo thời hải toàn cũng không kém không chỉ có không kém, còn có thể xưng được với làm một vị mỹ nhân, rốt cuộc đã từng là bách lý bân vị hôn thê, chỉ là không biết vì cái gì, doãn ngạo tuyết vẫn luôn không thích nàng. K. Thời hải toàn có điểm chất vật, nàng thấy được thời hải chết, trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra một đạo ánh sáng, tựa hồ là thấy được hy vọng. Nghe được nàng kêu tự, thời hải chết theo bản năng ghê tởm, rõ ràng doãn ngạo tuyết kêu hắn thời điểm hắn thật cao hứng, còn cảm thấy trong lòng mềm mại, nhưng là bị thời hải toàn như vậy một kêu hắn chỉ cảm thấy thân thể đều ở phát mau. Từ thời hải toàn cùng nàng mụ mụ đi vào thời gian lúc sau, hận không thể làm hắn lập tức đi tìm chết, chỗ nào sẽ có như vậy lệ phép thời điểm, thời hải toàn, đừng cùng ta lôi kéo làm quen, có việc liền nói, ta còn nội. Vốn dĩ liền một cái đầu hai cái lớn, bị nàng một ồn nào, càng là bực bội. Loại này không chút khách khí thanh âm làm thời hải toàn sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì mỉm cười, ca, ngươi cứu cứu ta. Trước mắt chỉ có ngươi có thể cứu ta. Chiều nay, cổ võ giới ồn ào một mảnh, Giang Thư huyền cùng Bách Lý Bân hai người liên thủ bắt được một cái quốc tế tên côn đồ, thực lực cùng thiên địa bảng tiền tam không phân cao thấp, thậm chí còn, nào đó thủ đoạn đã vượt qua nhân loại có thể lý giải phạm vi. Cái này quốc tế tên côn đồ gần nhất hại không ít cao thủ, trước mắt bị này hai người liên thủ bắt lấy. Tự nhiên là nháo nổi lên một phen phong ba, có đại năng đem hiện trường video lục hạ, đối chiến hiện trường thật thật có hủy thiên diệt thế chi thế, cổ võ giới lưu lại cái kia chiến trường bị phá hư trình độ, là có thể nhìn ra nơi đó đến tuột cùng đã trải qua một ít cái gì. Giang Thư huyền thế lực không thể nghi ngờ, chỉ là cái kia trong video, lập với bên ngoài bảy trận thanh ý đi nam tử nhưng còn không phải là Bách Lý Bân. Trong video hắn trận pháp thay đổi liên tục, hơn xa người bình thường có thể so ngay cả có chút nghiên cứu trận pháp đại sư đều nhận định hắn trận pháp đã đạt tới chân hóa chi cảnh trận pháp giới đương chỉ không thẹn đệ nhất nhân cái này kết luận vừa ra thời gian người liền luôn uống nguyên bản mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở chèn ép bách lý gia thậm chí còn lập tức liền phải thành công thời hải toàn bọn họ đều đã ở chuẩn bị khánh công yến thời điểm đột nhiên đánh đòn cảnh cáo xuống dưới bọn họ đều choáng váng trận pháp giới đệ nhất nhân Cái này tên tuổi tuy rằng không kịp cổ võ giới đệ nhất nhân vương rồi, nhưng là đủ để thuyết minh Bách Lý Bân thực lực. hắn chân là thật sự hảo, không chỉ có là chân hảo, chính là liền thực lực cũng xa xa siêu với lúc trước. Cốc gia nguyên bản giúp đỡ thời gia cùng nhau nghiền áp Bách Lý gia người, nhưng là tin tức này vừa ra tới lúc sau, cốc gia không chỉ có rút khỏi chèn ép Bách Lý gia thế lực, thậm chí ở cái này thời điểm trực tiếp cùng thời gia từ hôn, rất có cả đời không qua lại với nhau chi ý. Đương Bách Lý Bân có thể đứng lên thời điểm Thời Hải toàn vốn dĩ cũng đã là hối hận không kịp. Biết cái này video vừa ra tới, nàng đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình, chỉ cảm thấy tâm phảng phất bị một đau đau lăng trì. Trận pháp giới đệ nhất nhân này nên là cỡ nào cao thủ vinh, nàng căn bản là không dám ra cửa, bởi vì vừa ra tới liền sẽ bị vô số người chỉ vào cười nhạo. Đương nhiên ở Bách Lý Bân chân thương thời điểm, nàng xảo muốn từ hôn. Chuyện này lúc ấy cũng không có khiến cho bao lớn dao động, nhưng mà hiện tại lại bị một lần nữa nhắc tới tới, nói bọn họ thời gia bỏ đá xuống giếng, vong ân phụ nghĩa. Thời hải toàn thật sự sợ, bách lý gia này một quật khởi, thời gia khẳng định vì cầu hòa đem nàng giao ra đi, nàng về sau còn muốn như thế nào ở thời gia dừng chân. Nhất thời hoàng loạn dưới nàng ở mụ mụ chỉ đạo hạ tìm được rồi thời hải chiết, hy vọng đối phương có thể xem ở huynh muội tình nghĩa thượng, giúp nàng một phen. Thời hải chết nghe được nàng giải thích lúc sau, cười lạnh một tiếng, thời hải toàn, lúc trước muốn từ hôn chính là ngươi, chính mình loại quả chẳng lẽ không nên chính mình thường. Ta không phải không có khuyên quá ngươi, hiện tại bách Lý gia lại muốn hứng khởi, cho nên ngươi tới tìm ta cầu tình. Ta nói cho ngươi thời hải toàn, ngươi ở trong mắt ta, thật sự so ra kém ta huynh đệ một cây đầu ngón tay. Hắn ánh mắt không có một tia độ ấm, thậm chí còn nhiễm trào phúng. Thời hải toàn lùi lại một bước. Nhìn hắn đem một cái tiểu nữ hài dắt đến trên lầu, căn bản là không dám lên lầu. Thời hải chết không chịu hỗ trợ. Làm sao bây giờ? Thời hải toàn ngón tay run rẩy cho nàng mụ mụ đánh một chiếc điện thoại, vang lên một tiếng đã bị tiếc khởi. Mẹ, thời hải chết hắn không đáp ứng, làm sao bây giờ? Thanh âm sắp khóc ra tới bộ dáng, Này cầu đồ vật! kia đầu thanh âm hiển nhiên thực phẫn nộ, hơi thở không song, nàng suy nghĩ trong chốc lát, cũng không phải không có cách nào. Ngươi biết phó gia sao? Nghe được nàng mụ mụ nói có biện pháp, thời hải toàn an tâm rất nhiều, ta biết phó gia, nhưng là phó gia cùng bách lý gia có quan hệ gì sao? Chính là phó gia cái kia phế vật phó duy, tuy rằng người phế, nhưng là sinh cái thiên tài nữ nhi tự hồ là tìm được rồi biện pháp, thanh âm bình tĩnh rất nhiều, hắn nữ nhi chính là phó tuyết quân, mới từ nước ngoài trở về, hiện tại hắn là ở A Đại đi học. Cái này phó tuyết quân là bách lý bân biểu muội. Quảng triệu bách ly ra cùng phó gia xùn ái, ngươi chỉ cần cùng nàng bộ hảo quan hệ, chẳng khác nào cùng bách ly ra cùng phó gia giao hảo, đến lúc đó sở hữu vấn đề tự nhiên không hề là vấn đề, nói không chừng ngươi còn có thể đem thời hải chết cái kia cẩu đồ vật hoàn toàn đuổi ra thời gia. Phó Tuyết Quân Thời hải toàn ánh mắt dần dần kiên định xuống dưới, mẹ, ta đã biết. Trên lầu, thời hải chết giàn xếp hảo doãn ngạo tuyết lúc sau, liền đổi bộ cổ võ diễn đàn. Tìm nửa ngày không có tìm được cố khê kiểu một chút tin tức, ngược lại tìm được rồi thời gian làm những cái đó sự, không khỏi cười nhạo một tiếng. Sau đó cấp bách Lý Bân đã phát một cái tin nhắn. Thời hải chiết, ta nói rồi chờ ngươi trở về năm đó phong thái, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Chăm dặm, đó là bởi vì, chúng ta bách Lý gia gia một nhân tài. Bách Lý gia gia một nhân tài. Có như vậy khen chính mình. Thời hải chiết đột nhiên cảm thấy lâu như vậy không gặp. Bách Lý Bân như thế nào trở nên như vậy ra mặt dày? Chờ lần này vạn sĩ tuyệt sự tình xử lý xong lúc sau, hắn nhất định phải đi trông thấy Bách Lý Bân. Căn bản là không biết, Bách Lý Bân nói không phải chính hắn, mà là cố khê tiểu. Lúc này, cố khê tiểu đã ở siêu thị mua xong đồ ăn, sau đó về nhà. Tiểu tiêu, ngươi nhưng đã trở lại, còn mua nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Tiểu khu ngoài cửa, đường nhạn linh khoác một kiện áo khoác ở gió lạnh trung đẳng. Thấy người rốt cuộc đã trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiếp nhận Cố Khê tiểu trong tay đồ ăn, không cẩn thận chạm được nàng lạnh băng đầu ngón tay, lại là một trận cửa trách. Cố Khê tiểu cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn mà đi theo nàng đi vào, "Đường ma ma, ta lần sau không dám." Nghe thấy nàng thanh âm, Đường Nhạn Linh lại là mềm lòng, luyến tiếc trách cứ, "Hảo trước lên lầu, ta nấu canh." Hai người phía sau dừng lại một chiếc HC. Bên trong xe Bách Lý Ôn Tây ngơ ngẩn mà nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, Phó Duy xem này lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở trước mắt, mới phân phó tài xế, đi thôi. Quân nhi đâu, một ngày không thấy được nàng, nghe Đông Nhất nói, ngươi đem nàng hấn một đốn. Bách Lý Ôn Tây đông nhiên mở miệng, Đông Nhất chính là Phó Duy trợ lý Phó Đông Nhất, bị hai người đưa tới đại, Bách Lý Ôn Tây cũng là đem này coi làm thân tử đối đãi. Nhắc tới Phó Thuyết Quân. Phó duy thở dài một tiếng, chuyện này một chốc một lát nói không rõ, trở về lại cùng ngươi nói. Bách Lý Ôn Tây lại lần nữa nhìn mắt Đường Nhạn Linh hai người rời đi phương hướng, sau đó nhẹ nhàng gân một tiếng. Tiểu kiều, kiều, uống trước canh. đã về tới trên lầu, Đường Nhạn Linh thật cẩn thận mà cấp cố khê tiểu mang sang một chén canh. Đường Ma Ma, ta không phải nói về sau ta tới là được sao? Cố khê Kiều lập tức tiếp nhận tới. Đường Nhạn Linh sống trong nung nử. Khi nào trải qua loại sự tình này, ngày đầu tiên nhìn đến trên tay nàng nâng một cái bọt nước thời điểm, cố khê tiểu liền rất nghiêm túc cùng nàng thời điểm chuyện này nàng tới làm là được, không nghĩ tới đường nhạn linh là vào thai này ra thai kia cái loại này, cố khê tiểu cũng là thực bất đắc dĩ. Ngươi tới cái gì tới vừa mới bên ngoài ánh đèn ám, nàng không thấy rõ cố khê tiểu mặt, hiện tại vừa thấy căn bản chính là không hề huyết sắc, lập tức đại kinh thất sắc, tiểu tiểu, ngươi tại đây là làm sao vậy? Không có gì cố khê kiểu sắc mặt bất biến mà uống xong trong chén canh, sau đó đem chén đưa cho đường nhạn linh, ta vốn dĩ liền bạch ra. Phải không? Đường nhạn linh hồ nghi đến liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiến phòng bếp rửa chén. Đường nhạn linh tiến phòng bếp về sau, ở cái bàn biên làm bài tập hoa hữu lâm buông thư, đi bước một đi đến nàng trước mặt, dùng đen nhánh ánh mắt nhìn cố khê kiểu, cố tỷ tỷ, ngươi gặt người, rõ ràng là khí huyết hay không? Nguyên khí mất hết hiện ra. Cố khê kiểu, đã quên thứ này cũng là cái tiểu thần y. gì ấy. Cố tỉ tỉ. Hoa hữu lâm đột nhiên một tay đem nàng ôm lấy. Ngoan, không có việc gì, ta trước đi lên tắm rửa. Cố khê kiểu sờ sờ hắn đầu, sau đó lên lầu. Hoa hữu lâm nhìn ghé vào hắn bên chân ha ha, ha ha, giang đại ca vừa trở về liền ngốc tại trên lầu, không có xuống dưới. Cố tỉ tỉ lại là mang theo một thân thương trở về đều không có sức lực đi che giấu. Ha ha dùng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, sau đó vông một tiếng. Cố khê kiều vào phòng, kỳ thật đầu thực vượng, chỉ là nàng không có nằm ở trên giường ngủ, mà là dọn ra máy tính, mở ra một cái chỗ chống hồ sơ, một chữ một chữ gõ. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi tưởng viết cái gì, ta tới đánh chữ hảo, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Hệ thống bay ra tới, nó nhìn cố khê kiều. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, thân thể của ta ta chính mình biết. Cố Khê Kiều hết sức chăm chú nhìn máy tính, chỉ là tốc độ đều không có trước kia một nửa. Tiểu thống thống, ngươi đem y Lý quốc đặc thù thế lực có thể điều tra đến tin tức tất cả đều chưa ta. Hệ thống lập tức tìm tòi lên, nó vốn chính là trên địa cầu nhất cường đại trí nào. Này một tìm tòi đó là thành trăm ngàn vạn tin tức. Nếu là ngày xưa nó sẽ trực tiếp đem này đó tin tức cấp cố Khê Kiều xem. Nhưng mà hôm nay nó lại chính mình từng điều lọc hảo, nó biết Cố Khê Kiều là muốn làm cái gì sự, chọn lựa ra nhất hữu dụng tin tức trực tiếp phát đến Cố Khê Kiều trên máy tính. Tiểu Thông thống, có người thật tốt. Cố Khê Kiều nhìn trên máy tính nhảy ra tới tin tức, đột nhiên cảm thán một tiếng. Trên tay còn ở mã bất định để đánh chữ, ánh mắt là xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Y dị quốc đặc thù thế lực thủ lĩnh, tính kế đến cổ võ giới nàng mặc kệ nhưng là thế nhưng tính kế đến Giang Thư Huyền trên người Giang Thư Huyền sẽ băn khoăn quốc tế hòa bình không cùng hắn so đo nhưng là nàng cũng sẽ không nàng như vậy lòng dạ hẹp hòi lại mang thù người ngươi không phải Y Quốc đặc thù thế lực thủ lĩnh sao ngươi không phải thích nắm giữ quyền thế cảm rất sao kia nàng liền đảo loạn toàn bộ ý Quốc đặc thù thế lực giới làm ngươi cái này thủ lĩnh nên thử bị người đạp lên dưới chân Tư Vị Hệ thống bốn nên là phi thường oán hận cái kia y quốc thủ lĩnh, nhưng là nhìn cố khê kiểu đánh ra tới một đám tự, đồng nhiên đối y quốc thủ lĩnh có một loại mạc danh đồng tình. Y quốc, đặc thù thế lực người lãnh đạo chính tụ ở bên nhau mở họp. nơi này người đều là thủ lĩnh nhất trung tâm bộ hạ. Bọn họ cũng đều biết vạn sĩ gia hiện tại đã không thành khí hậu, vạn sĩ tuyệt bị phế, dư lại đám kia vạn sĩ gia tiểu bối như thế nào nháo đều phiên không ra bọn họ lòng bàn tay. Thủ lĩnh, vạn sĩ si tuyệt đã không hề hành động năng lực, lúc này, chúng ta không bằng ngồi ở tay trái để nhất vị nam nhân làm cái cắt cổ động tác, Giết quốc có một câu, gọi là chảm thảo muốn trừ tận gốc. Những lời này vừa ra, phần lớn đều là tán thành. Thủ lĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt mỉm cười, vạn sĩ si tuyệt cùng cổ võ giới người có giao tình. Dù sao cổ võ giới cùng chúng ta quyết liệt, còn không bằng sân cơ hội này đem vạn sĩ si ra một lưới bắt hết, thiếu một phần sầu lo. Một người khác tiếp nhận lời nói cha. Vạn sĩ tuyệt hiện tại cái dạng này, muốn giết hắn căn bản là không ngủng chúng ta một chút sức lực thủ lĩnh trầm ngâm một chút, vậy phải chúng ta lục cấp cao thủ đi z quốc đi, nhớ kỹ không cần lập tức lộng chết, trước mang về y địa quốc. Đúng vậy đoàn người lĩnh mệnh rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi sau, y địa quốc thủ lĩnh mặt lộ vẻ trào phúng, chuyện này sớm tại hắn dự kiến bên trong, kế hoạch nhiều năm như vậy. Tuy rằng mất đi rét quốc cổ võ giới như vậy một cái cường đại minh hữu, nhưng là có thể đem vạn sĩ tuyệt lộn chết, cũng đáng. Vạn sĩ tuyệt, lập tức ta liền sẽ làm ngươi biết cái gì đều muốn sống không được muốn chết không xong. chương 435-120, canh 2. Hoa hữu lâm lên lầu thời điểm, cố khê kiểu phòng gắt gao đóng lại, xuyên thấu qua kẹt cửa, hắn không có nhìn đến bên trong truyền đến quang. Giang thư huyền cửa phòng cũng là gắt gao đóng lại, Chỉ là thư phòng đèn vẫn là sáng lên. Giang Đại ca. Hoa Hữu Lâm gõ vài cái thư phòng môn, môn không có lập tức ai, bất quá Hoa Hữu Lâm biết Giang Thư Huyền khẳng định là nghe thấy được. Qua đại khái một phút sau, cửa mở. Giang Thư Huyền thay đổi cái áo sơ mi, hắn thối đầu nhìn Hoa Hữu Lâm trong tay cầm thư, sau đó nghiêng đi thân thể, làm hắn đi vào, lại có sẽ không để. Hoa Hữu Lâm, hắn thoạt nhìn có như vậy thuần. Thấy Hoa Hữu Lâm bất động, Giang thư huyền lại lần nữa liếc nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Cố tỷ tỷ hôm nay trở về lúc sau liền vẫn luôn ở trong phòng hoa hữu lâm mí môi, đèn vẫn là đóng lại. Ta đã biết. Giang thư huyền mày hơi không thể thấy nhữ lại, ngươi đi trước ngủ. Nga! Hoa hữu lâm chậm rãi dịch vào chính mình phòng. Sắc thật không bình thường, Giang thư huyền đem thư phòng đèn tắt đi, sau đó đi tới cô khê kiểu cửa phòng biên. Rõ ràng là khóa trái môn trong mắt hắn phảng phất giống như không có gì, nhẹ nhàng ngốn éo, môn theo tiếng mà khai. Trong phòng đen nhánh một mảnh, điểm này hắc ám không ảnh hưởng hắn thị lực, nhưng là, trong bóng đêm kia trương thanh tuấn mặt lại là đột nhiên trầm xuống. Cố khê kiều nằm ở trên giường, chính là hắn cơ hồ không cảm giác được một chút nàng hơi thở, ngày xưa chỉ cần có nàng ở địa phương, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập sinh cơ bừng bừng hơi thở. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại một mạng tinh mịch Giang thư huyền từng bước một đi đến cô khê kiều mép giường, Túi đầu, hờ khép ở trong chân gương mặt kia trắng bệch đến đâm vào hắn đầu quả tim nhì phát đau Nàng ngủ đến tựa hồ thực không an ổn, giữa mày gắt gao nhăn Nàng đối hắn không bố trí phòng vệ Nhưng là hắn tiến vào thời điểm nàng kia nhạy bén tinh thần lực cũng sẽ cảm giác đến Nhưng mà lúc này đây, thật là không có một tia động tĩnh Tay trái gắt gao nắm thành quyền tay phải đem nàng giữa mày vướt phẳng, đầu ngón tay mới vừa chạm được nàng mặt, chính là một cổ lạnh băng hàn ý. Cố Khê Kiều theo bản năng hướng tới này cổ ấm áp dựa lại đây, đầu gối thượng hắn cánh tay. Giang Thư Huyền nhìn cặp kia lộ ở ổ chăn bên ngoài tay, đầu ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay, rồi sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, một cổ dòng nước ấm chậm rãi chuyển vận đến nàng trong cơ thể. Này một đêm, hắn dựa vào nàng đầu giường, một đêm chưa ngủ. Cố Khê Kiều này một ngủ Cùng với nói là ngủ, không bằng nói là hôn mê, mấy ngày mấy đêm cũng chưa tỉnh, Giang Thư huyền sắc mặt một ngày so với một ngày trầm, đường nhạn linh canh dự ở mép giường nửa bước chưa ly, mấy ngày nay nàng nghĩ tới tìm dung phi sương nghĩ tới gọi điện thoại cấp thân thiệu nguyên, nhưng là đều bị Giang Thư huyền ngăn cản. Hắn nói không có việc gì. Chính là chính hắn sắc mặt đều một ngày so với một ngày hắc. Vạn sĩ tuyệt hiện tại không chỉ có có thể bình thường hành tẩu, liền ở phía trước mấy ngày. Hắn còn bắt một cái từ y quốc tới lục cấp cao thủ, chỉ là hắn không có đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, mà là trộm đem lục cấp cao thủ nhốt lại. Lúc này, hắn chính nghe thuộc hạ hội báo. Thuộc hạ trên mặt là phẫn nộ cùng với không thể tin được, đại nhân, vạn sĩ quân làm phản. Vạn sĩ quân là vạn sĩ gia gia vạn sĩ tuyệt ngoại xuất sắc nhất một cái trung tâm con cháu, vốn dĩ hắn cho rằng liền tính là vạn sĩ tuyệt đã xảy ra chuyện. Vạn sĩ quân cũng sẽ mang theo vạn sĩ gia hảo hảo phát triển, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng làm phản, hơn nữa đầu phục đặc thủ thế lực thủ lĩnh, đi nhận giặc làm cha. Vạn sĩ gia người khác như thế nào? Vạn sĩ tuyệt trên mặt đen lên, hắn ngay từ đầu là không tin cố khê kiểu cái này đoàn trước, rốt cuộc vạn sĩ quân nhân phẩm hắn là suy tính quá, nhưng là không nghĩ tới hiện thực cho hắn như vậy nghiêm trọng một kích. Tiểu bộ phận làm phản, đại bộ phận đều thực trung thành. Thuộc hạ nói nơi này vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu vạn sĩ si gia đều làm phản, kia vạn sĩ si tuyệt nên là có bao nhiêu tâm lãnh. Vạn sĩ si tuyệt cầm lấy cô khê kiểu chia hắn kia buồn kế hoại thư, nhịn không được lại nhìn một lần. Y quốc thủ lĩnh phái người tới ám toán hắn, bị nàng đoán trước đến, Y quốc đặc thủ thế lực dung chuyển, bị nàng đoán trước đến, vạn sĩ si quân làm phản, cũng bị nàng đoán trước đến. Hắn có phải hay không có thể tin tưởng? Vạn sĩ si gia sẽ thay thế được thủ lĩnh, trở thành đặc thủ thế lực người lãnh đạo. trước không cần có bất luận cái gì hành động, nghe mệnh lệnh của ta. Vạn sĩ si tuyệt thật sâu hít một hơi, cố khê kiểu cho hắn kế hoạch thư dừng ở đây, trên giấy cuối cùng viết một cái chờ tự. Chờ! Phải đợi cái gì? Chờ bao lâu? Vạn sĩ si tuyệt hoàn toàn không có khái niệm. Hơn nữa nguyên bản nói tốt ba ngày qua một lần nàng vẫn luôn không có tới, vạn sĩ si tuyệt thậm chí liên hệ quá chúc nguyên. Đối phương cũng chỉ nói một câu làm hắn chờ. Vạn sĩ tuyệt liền chờ, chính là đợi 5 ngày, không chờ đến cô khê kiểu, chỉ chờ tới mộ dung phi diệp điện thoại, thanh âm thực nghiêm túc, nghe nói ngươi phế đi. Đúng vậy, bất quá lại hảo. Vạn sĩ tuyệt sửa đúng nói. Hảo. Mộ dung phi diệp này 5 ngày thế thân ân tiệu nguyên vị trí tiến vào thí luyện các, vừa ra tới thời điểm, liền nhận được đến từ Y quốc tin tức, nói là vạn sĩ gia phải bị diệt môn. Lại nghe nói vạn sĩ tuyệt bị phế tin tức, tin tức vô cùng kỳ diệu, còn có chứng cứ, mộ dung phi diệp không thể không tin, sau đó lập tức gọi điện thoại cấp vạn sĩ tuyệt. Lại không nghĩ rằng, được đến như vậy một cái trả lời. Kia hiện tại vạn sĩ gia có ý tứ gì? Ngươi nhìn đến thủ lĩnh kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý sao? Nghe được vạn sĩ tuyệt không có bị phế trả lời, mộ dung phi diệp tức khắc kiến lòng, sau đó hóa thân vì mười vạn cái vì cái gì? Vạn Sĩ Tuyệt không có trả lời, chỉ thở dài một tiếng, "Mộ Dung, Vạn Sĩ Quân làm phản." Mộ Dung Phi Diệp hỏi chuyện đột nhiên dừng lại, thanh âm trở nên giống như mới vừa rồi như vậy nghiêm túc, "Vạn Sĩ Quân làm phản." Hắn đương nhiên biết Vạn Sĩ Quân thân phận là Vạn Sĩ Tuyệt ở Vạn Sĩ gia tín nhiệm nhất một người, trên tay hắn nắm Vạn Sĩ Tuyệt nổi danh lục điểm, nếu là Vạn Sĩ Quân làm phản, kia Vạn Sĩ gia thật sự liền nguy hiểm. Vốn dĩ ta cho rằng vạn sĩ ra đối thủ liền thủ lĩnh một cái, nhưng không nghĩ tới vạn sĩ quân thế nhưng sẽ làm như vậy. Quan trọng nhất chính là cố khê kiều đột nhiên mất tích làm vạn sĩ tuyệt càng vì bực bội, hắn căn bản không biết từ địa phương nào xuống tay. Ta lập tức lại đây. Mộ dung phi diệp treo điện thoại. Ngươi lập tức lại đây có ích lợi gì? Vạn sĩ tuyệt này một câu còn chưa nói ra, di động liền truyền đến đô đô tiếng vang. Hắn ánh mắt thoáng nhìn. Trên màn hình máy tính xuất hiện một cái tân biểu kiện, lập tức cờ lạc cục mở vừa thấy, đống nhiên sửng sốt. Bên trong biểu kiện không phải cố khê tiểu phát tới, mà là xa ở y Đế quốc vạn sĩ quân phát lại đây, là một trương trung niên nữ nhân ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ nhân toàn thân đều là huyết, xanh thẳm trong ánh mắt tràn đầy huyết tinh, hôn đảng. Chúng ta hồi y Đế quốc. Vạn sĩ tuyệt đột nhiên đứng dậy, hắn cầm lấy chính mình áo khoác, sau đó chiều thuộc hạ phân phó không thể lại chờ cố khê tiểu vạn sĩ si gia vận mệnh vẫn là đến nắm ở chính mình trong tay hắn không thể chớm mắt nhìn tộc nhân một đám chịu tra tấn mà chính mình một người ở Z quốc tham sống sợ chết mộ dung phi diệp đến đại này căn biệt tự thời điểm sớm đã là người đi nhà trống vì đóng cửa trên máy tính là một trương máu chảy đầm địa hình ảnh hắn đương nhiên nhận thức này trương hình ảnh thượng nhiệm vụ là vạn sĩ si tuyệt duy nhất thân nhân mộ dung phi diệp hung hăng đấm hạ một gùng vạn sĩ si tuyệt cái này ngu xuẩn Rõ ràng biết là cái hố còn nhảy xuống. Ý Thế Quốc Vạn sĩ quân đứng ở cửa kính biên, trong tay nắm một chén rượu, nâu thấm nhăn sắc, chật vừa thấy, có điểm tưởng máu tươi nhăn sắc. Ngươi xác định vạn sĩ tuyệt không có bị thương. Thủ linh xuất hiện ở hắn phía sau, còn ngươi trói lọi không tin. Đến lúc đó ngươi sẽ biết vạn sĩ quân dơ tay nhìn xuống tay biểu, ta sở muốn đồ vật đều bố trí hảo đi. Thủ linh híp mắt nhìn về phía vạn sĩ quân, đều chuẩn bị tốt. Bất quá vạn sĩ si gia còn có hơn phân nửa người không hàng phụ, xem ra ngươi ở vạn sĩ si gia địa vị cũng bất quá như thế. Nghe thế câu nói, vạn sĩ si quân cười lạnh một tiếng, ngửa đầu một ngụm đem rượu rốt hạ, bất quá là một đám đám ố hợp mà thôi. Vạn sĩ si gia phát sinh sự y quốc thế lực trên cơ bản đều chuyển khắp, nhưng mà loại này thời điểm tự nhiên sẽ không có người ngây ngốc đưa than ngày tuyết, một đám viết đến phi thường sạch sẽ, cùng thủ lĩnh làm đối. Ngại sống được không đủ lâu. Càng đừng nói vạn sĩ tuyệt hiện tại là phế nhân một cái, vì một cái vạn sĩ gia chọc tới thủ lĩnh, không đáng. Càng đừng nói dẫn đầu phản loạn nhưng còn không phải là vạn sĩ gia vạn sĩ quân. Ý gì quốc thế lực thực thắc loạn, đại bộ phận đều là một ít thế lực, có bám vào thủ lĩnh thủ hạ, có phụ thuộc vào vạn sĩ gia, cũng có tán chúng, nhưng là vô tình ngoại lệ, lần này bọn họ đều phi thường không xem trọng vạn sĩ gia, Liên vạn sĩ tuyệt đều phế đi. Vạn sĩ gia còn lấy cái gì cùng thủ lĩnh đấu? Trận này chiến tranh căn bản là không có trì hoãn. Vạn sĩ tuyệt một chút phi cơ, liền thấy được một cái hao hết trăm cây ngàn đắng từ thủ lĩnh trong tay chạy ra tới người. Thấy Vạn sĩ tuyệt thời điểm, lập tức nhịn không được liền khóc ra tới. Ta đi tìm khắc lôi bố tư gia tộc người, bọn họ đem ta đuổi ra ngoài. Khắc lôi bố tư là trước đây phụ thuộc vào Vạn sĩ gia một cái thế lực, là dựa vào Vạn sĩ gia một chút phát triển lên không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ làm như vậy. Vạn sĩ tuyệt tuy rằng đã dự đoán được, nhưng là vẫn là trong lòng chấn động. Hắn bắt thông khắc lôi bố tư tộc trưởng điện thoại, vang lên một tiếng, đã bị chuyển được, hắn còn chưa từng nói lời nói, liền nghe được kia đầu lược hiện chào phúng thanh âm. Vạn sĩ tộc trưởng, ta hiện tại muốn chính thức cùng ngài nói một câu, chúng ta khắc lôi bố tư đã đầu phục thủ lĩnh đại nhân, hiện tại, ngài có thể quay đầu lại nhìn xem. Vạn sĩ tuyệt quay đầu nhìn lại, Phát hiện trong sân bình thường quần chúng đã bị triệt quang, một đám người chính triều hắn bên này đi tới. Cầm đầu, chính là vạn sĩ quân. Chúng ta vạn sĩ gia ưu tú nhất người kia vạn sĩ quân triều vạn sĩ tuyệt cười cười, hoan nên trở về. Chỉ là kia cười chung, tuyệt đối không có nửa điểm hoan nên ý tứ. Ngược lại, tràn ngập trào phúng. Vạn sĩ tuyệt xanh thẳm con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn khống chế không được chính mình tính tình nóng nảy, trong tay lập tức tụ lại nổi lên huyền khí. Tinh thần lực cũng che trời lấp đất thổi quét mà đến. Vừa thấy hắn như vậy, vạn sĩ quân lập tức đem một cái máu chảy đầm địa bóng người xách ra tới. Hắn bóp chặt người nọ cổ, ôn nhu chiều vạn sĩ tuyệt cười. Vạn sĩ tuyệt, ngươi muốn dám động một chút, ta khiến cho ngươi A-di lập tức đi gặp thượng đế đi. Thanh âm, lại giống như quỷ mị. Tinh thần lực đột nhiên triệt hồi, vạn sĩ tuyệt nhìn vạn sĩ quân, thả ta A-di. Nghe nói ngươi gân mạch toàn đoạn. Hiện giờ xem ra không phải như vậy hồi sự a Vạn sĩ quân nhìn vạn sĩ tuyệt, cười một cái, như vậy đi, chỉ cần ngươi hướng ta chứng minh ngươi gân mạch thật sự chặt đước, ta liền thả ngươi A-di, thế nào? Nghe được hắn nói như vậy, vạn sĩ tuyệt không nói hai lời, một trưởng chiều chính mình ngược mà đi. Nhưng mà, bàn tay còn chưa chứng thực, đã bị một đạo màu đỏ bóng dáng ngăn lại, hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện là một con màu đỏ chim chóc Cố Mỹ Nhân không phải nói làm ngươi trở. Chương 436-121 chết đến không thể càng chết. Vạn sĩ ra cổ trạch, cao lớn tuấn Mỹ Nam Nhân đứng ở một con nhỏ sinh lửa đỏ chim chóc trước, nghe đến từ nó một chút cờ trách. Ngươi chính là cái xuân trứng, cố Mỹ Nhân hoa như vậy đại tâm lực chưa khỏi ngươi, ngươi thế nhưng tại đây loại thời điểm muốn tự đoạn sinh cơ. Cho dù đầy mặt là mau, vạn sĩ tuyệt cũng có thể cảm nhận được đến từ này chỉ hồng điểu giận cùng với. Kinh bỉ, Hắn thở dài, lúc này đáy lòng đã hoàn toàn tiêu hóa một con chim có thể nói chuyện sự thật, cũng biết đối phương là vẫn luôn thần thú, bất quá này chỉ thần thú vẫn luôn không có nói với hắn tên của nó. Thần thú đại nhân vạn sĩ tuyệt biết đây là cố khê tiểu sủng vật, không dám có chút chậm trễ, càng quan trọng là, mới vừa rồi này chỉ thần thú mang theo bọn họ người toàn thể thuấn di công pháp đã hoàn toàn chinh phục hắn, ta cũng không có muốn đi tự phê ý tứ. Vừa mới chẳng qua một cái thủ thuật che mắt, thủ hạ của ta đã phá vây qua đi cứu người. Vạn sĩ tuyệt so bất luận kẻ nào đều thích mệnh, sao có thể sẽ bởi vì vạn sĩ quân một câu liền sẽ làm loại sự tình này. Bất quá vừa mới cũng là hung hiểm đến cực điểm, cuối cùng nếu không có này chỉ chim chóc thần thông quang đại, bọn họ ít nhất sẽ hy sinh rất một nửa nhân tài có thể ra tới, không nghĩ hiện tại như vậy có thể toàn thân mà lui, bởi vì vạn sĩ quân biết nhược điểm của hắn con tính có thể dậy hì hì vỗ vỗ cánh tiểu mỹ nhân hôm nay buổi sáng đã tỉnh, bất quá đường ma ma lôi kéo nàng kiểm tra rồi một phen, cho nên từng có tới, bất quá nàng bước tiếp theo kế hoạch hẳn là đã phát đến người hồng thư kỳ thật cố khê kiểu căn bản liền không tính toán lại đây, nàng tựa hồ là đã sớm dự đoán được có khả năng phát sinh chuyện này ở tống cổ nó tới phía trước còn riêng tìm bạch lão đại diêu ra một cùng úc ninh đám người. Hì hì không biết cô khê tiểu vừa tỉnh tới lại đang làm cái quỷ gì, bất quá tiểu mỹ nhân phân phó sự nó một chút cũng không dám chậm trễ. Tiểu mỹ nhân vừa mới tỉnh lại, tuy rằng tinh thần khởi sắc không tồi, nhưng là nàng hôn mê mấy ngày nay nó là lo lắng hỏng rồi. Đặc biệt là Giang Thư huyền thế nhưng còn không nói cho nó. Nếu không phải nó ngày đó trở về xem ha ha, ha ha nói cho nó, nó căn bản là không biết. Cũng bởi vậy, tới phía trước nó còn cùng Giang Thư huyền đánh một trận. Đương nhiên kết quả là nó bị song ngược. Nghĩ đến đây, Hi Hi có điểm yêu thương. Nàng đã tỉnh. Có ý tứ gì? Vạn Sĩ tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn Hi Hi, ánh mắt sáng ngời. Hi Hi nghe vậy không khỏi căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải bởi vì cứu ngươi, cho nên ngươi mệnh nhất định phải hảo hảo vì chính mình lưu chữ, bằng không cũng đợi không được ta, tự nhiên sẽ có người tới giáo huấn ngươi. Lại nhiều Hi Hi liền không muốn nhiều lời. Vạn sĩ tuyệt nghe được phía trước nửa câu lời nói cũng đã trầm mặc, mi mắt hơi hơi rũ xuống, che khuất trong mắt thần sắc, môi mỏng nhấp chặt, đã biết, lúc này đây ta sẽ thực tích mệnh. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng, hì hì vừa lòng, nhưng là tiếp theo nháy mắt lại không có gì tinh thần. Nơi này một cái nhận thức người cũng không có, ha ha không ở, tiểu mỹ nhân không ở, lại không tiểu ngũ tử bọn họ cho nó ngược, thật là, điều sinh tịch mịch như tuyết a. Đại nhân! Azi đã tỉnh, một cái thuộc hạ gõ môn, cùng vạn sĩ tuyệt đáp lời. Vạn sĩ tuyệt bước chân vừa chuyển, đi nhìn mắt chính mình Azi, tin tưởng nàng không có việc gì lúc sau, mới trả lời phòng, trên máy tính, là cố khê kiểu vừa mới phát lại đây bưu kiện, hắn cớ lạc mở vừa thấy, sau một lúc lâu qua đi, nhẹ nhàng cười. Tự hắn từ sân bay quỷ dị biến mất qua đi, vạn sĩ quân cùng thủ lĩnh không còn có đi tìm hắn phiền toái. Vạn sĩ tuyệt biết bọn họ lại ở ra cái gì chuyện xấu, nhưng là hắn không có lại tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là đem vạn sĩ ra dư lại người tất cả đều triệu tập lên. Vạn sĩ quân mang đi một bộ phận nhỏ vạn sĩ ra người, mặt khác một đại bộ phận vạn sĩ ra người không phục vạn sĩ quân, trực tiếp bị thủ lĩnh tùy tiện an hai cái tội danh bắt lại. Vạn sĩ ra chỉ còn lại có lao hấu phụ nữ và trẻ em. Trước kia thủ lĩnh không dám động vạn sĩ gia hoàn toàn là bởi vì vạn sĩ tuyệt còn có chính mình làm thủ lĩnh uy tín, mà hiện tại, không biết đã phát cái gì điên trực tiếp đem vạn sĩ gia đại bộ phận người đều giam giữ lên. Kỳ thật vạn sĩ tuyệt là tưởng lẻ loi một mình xông vào, đem vạn sĩ gia người một đám cứu ra, thuận tiện đem thủ lĩnh giết chết, chỉ là hắn khắc chế chính mình xúc động, hắn là có thực lực này, nhưng là vạn sĩ gia còn có rất nhiều bất quá một hai cấp kẻ yếu. Chính hắn có thể thoát thân, nhưng là vạn sĩ ra dư lại những người đó đâu. Hắn không có khả năng mặc kệ bọn họ. Nếu hắn chỉ là một người, sớm liền đem nhìn không thuận mắt tất cả đều giết sạch rồi. Có đôi khi, một người lương beo quá nhiều, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Vạn sĩ quân cùng thủ lĩnh đều biết hắn có thực lực này, sở hữu mới bắt như vậy nhiều người dùng để khống chế vạn sĩ tuyệt, thực hiện nhiên, hiệu quả không tồi. Ý dưới quốc đặc thù thế lực ở tây bài. Vạn sĩ ra cái này cổ xưa thả thần bí gia tộc thế tất muốn tiêu diệt, chuyện này đã đặt tới bên ngoài lên đây. Vạn sĩ quân mang theo vạn sĩ gia người đi đầu phục thủ lĩnh, có được vô số tài nguyên, mà vạn sĩ tuyệt chỉ có lẻ loi một mình, còn có ít đòi mấy cái thuộc hạ cùng thủ lĩnh một so, không, đã không cần so, thắng bại sớm bị mọi người sớm đoán trước đến. Vạn sĩ tuyệt cái này đã từng làm người kinh tài tuyệt diễm người lãnh đạo. Đã từng làm vô số y quốc đặc thù thế lực giới người hâm mộ ghen ghét đối tượng, ở ngay lúc này đều biến thành đồng tình. Liên cùng vạn sĩ si ra quan hệ nhất thiết khắc lôi bổ tư, đều đầu phục thủ lĩnh, ở mọi người xem ra, đã là cái vô pháp đấu tranh sự thật. Có người tiếc hận, nhưng là lại không có ngây ngốc muốn ở ngay lúc này giúp vạn sĩ si tuyệt một phen. Vạn sĩ si tuyệt làm y quốc này đồng lứa nhất cường đại người. Ở Y lý quốc đặc thù thế lực địa vị tuy rằng xa xa không bằng Giang Thư Huyền ở Z quốc cổ võ giới địa vị, nhưng cũng là rất có quyền uy, giúp Y lý quốc giải quyết rất nhiều phiền toái trên cơ bản sở hữu gia tộc đều chịu quá hắn ân huệ. Nhưng cho dù như vậy, loại này thời điểm cũng không ai muốn ra tới hỗ trợ, thậm chí, bỏ đá xuống giếng. Khắc lôi bố tư đại nhân, nghe nói vạn sĩ tuyệt ở sân bay thời điểm, đột nhiên biến mất, có người đồn đái vạn sĩ tuyệt có thần nhân tương trợ. Đã được đến chí cao vô thượng thuấn di truyền thừa, chúng ta có phải hay không muốn một cái khắc lôi bố tư gia tộc môn khách có điểm sầu lo? Nghe được hắn những lời này, khắc lôi bố tư sở sở chính mình mãn má râu, trong mắt lướt qua một đạo áng quang, thuấn di. Liền hắn vạn sĩ tuyệt. Hắn lại không phải z quốc vị kia. Ngày hôm qua vạn sĩ quân đã bắt được vạn sĩ gia truyền thừa chi ấn, mặc kệ hắn vạn sĩ tuyệt có gì loại siếp, đều trốn bất quá thủ lĩnh đại nhân lòng bàn tay. Vạn Sĩ si Quân đã bắt được Vạn Sĩ si gia truyền thừa chi ấn. Môn khách chấn động, Vạn Sĩ si gia truyền thừa chi ấn là y quốc là thế lực giới nhất thần bí gia tộc mật bảo, cũng đúng là bởi vì cái này, thủ lĩnh mới có thể vẫn luôn kiêng kỵ với Vạn Sĩ si gia, nhưng vẫn không có động thủ nguyên nhân. Vô hắn, chỉ là bởi vì thủ lĩnh cũng sợ hai cái này truyền thừa chi ấn, có thể thấy được cái này truyền thừa chi ấn đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố. Không chỉ có bắt được truyền thừa chi ấn Còn đem truyền thừa chi ấn cống hiến cho thủ lĩnh khắc lôi bố tư cười ha ha, cho nên nói, ngươi cảm thấy vạn sĩ tuyệt bây giờ còn có địa phương nào đáng giá chúng ta sợ hãi. Ở truyền thừa chi ấn trước mặt, mặc cho hắn là thần, cũng muốn thần phục Chúng ta hiện tại phải làm, chính là chạy nhanh hướng thủ lĩnh biểu đạt chính mình trung tâm, chậm, liền tới không kịp. Khắc lôi bố tư này một phen lời nói lúc sau, môn khách cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sắc thật cùng truyền thừa chi ấn so sánh với vạn sĩ tuyệt thật là tính không được cái gì. Vạn sĩ gia truyền thừa chi ấn đã bị thủ lĩnh bắt được tin tức này giống như giải quá cánh giống nhau bị y thì thực lực quốc gia lực giới người biết được. Đồng thời, cũng bị vạn sĩ tuyệt biết được, liền ở ngay lúc này, vạn sĩ quân đột nhiên cho hắn đã phát một cái video. Trong video, vạn sĩ quân trên mặt tràn đầy trào phúng, còn có phẫn hận. Ta vốn là muốn ở sân bay trực tiếp treo cổ ngươi. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho ngươi xem Vạn Sĩ ra một chút biến mất, nhìn ngươi tín nhiệm nhất người một đám phản bội ngươi, nhìn ngươi thân cận nhất người một đám biến mất ở ngươi trước mặt, mà ngươi bất lực. Vạn Sĩ quân cuối cùng lộ ra một mặt cười, cái thứ nhất, chính là ngươi cực lực giấu ở Z quốc chất nữ, Doãn Nạo Tuyết, chúc ngươi vận may. Màn hình nháy mắt biến hắc, Vạn Sĩ tuyệt sắc mặt biến đổi, hắn hung hăng quăng ngã hạ máy tính, lập tức cấp thời hải chết gọi điện thoại. Vạn sĩ quân cái này tàn nhẫn độc ác người luôn luôn là không để đường lui, thời hải chết khẳng định ngăn không được bất luận cái gì một cái thất cấp trở lên cao thủ. Vạn sĩ tuyệt nói không lo lắng là giả, thậm chí còn hắn hiện tại hối hận, hối hận không đem doãn ngạo tuyết đưa tới hắn bên người. Tại đây đồng thời, vạn sĩ quân chờ thủ hạ cho hắn doãn ngạo tuyết ảnh trụ, hắn muốn trước tiên truyền cho vạn sĩ tuyệt xem, còn muốn xem đến vạn sĩ tuyệt vặn mèo mặt, đang ở hắn chờ tin tức thời điểm, thủ hạ đã gọi điện thoại lại đây. Thanh âm hoàng sợ, đại nhân, doãn ngạo tuyết bên người có cái cường đại nữ nhân, chúng ta ba cái thất cấp cao thủ toàn bộ ngã xuống. Nhất chiêu, nàng gần sử dụng nhất chiêu. Y lý thực lực quốc gia lực dựa theo cấp bậc chia làm 12 cấp, nhưng là đạt tới mãn cấp ngàn vạn dính gần nhất chưa bao giờ xuất hiện một cái. Ngay cả Y thì quốc người trong nước cao thủ vạn sĩ tuyệt cũng bất quá là cửu cấp trạng thái. Ba cái thất cấp cao thủ, là vạn sĩ quân cuối cùng át chủ bài. Nguyên tưởng rằng hắn phai quá khứ cái này ba cái thất cấp cao thủ sát một cái nữ hài cùng thời hải chết căn bản là không cần tốn nhiều sức, không nghĩ tới cuối cùng chờ tới chính là kết quả này. Vạn sĩ quân nguyên bản đắc ý cản rỡ nháy mắt trở nên vặn bèo lên, cố tình, lúc này, nguyên bản bị hắn đóng cửa máy tính đột nhiên sáng lên tới, trên máy tính xuất hiện một cái kim hoàng tóc tiểu nữ hài, nàng thực ghét bỏ nói một tiếng, siêu bắt quái, cố thỉ tỉ ngươi mau đóng cái này video. Ta không cần nhìn đến xỉu bát quái. Ta muốn cùng vạn sĩ ca ca nói chuyện, hắn so xỉu bát quái đẹp nhiều. Video đột nhiên trở tối, vạn sĩ quân giận không thể bóc mà một trưởng chiều máy tính chụp qua đi. Máy tính nháy mắt bị chụp phế, còn lưu lại điện lưu tư tư tiếng vang. Kế tiếp sở hữu sự tình đều bị làm ma chú giống nhau, hắn cố tình thả ra truyền thừa chi ấn tin tức, dẫn dắt rời đi vạn sĩ tuyệt, Triều thủ lĩnh mượn một cái thất cấp cao thủ trộm lưu tiến vạn sĩ ra tìm được vạn sĩ si tuyệt a Di chuẩn bị đem người tiếp tục mang về uy hiếp vạn sĩ si tuyệt. Hắn cho rằng lần này là có thể vạn vô nhất thất, không nghĩ tới trên đường thế nhưng xuất hiện một cái sẽ phun hỏa quái vật khổng lồ. Hắn phải quá khứ người bị thiêu đến không ra hình người, một cái thất cấp cao thủ trở thành phế nhân. Cũng may thủ lĩnh xem ở truyền thừa chi ấn phân thượng không có so đo, nhưng là liền tổn hại bốn cái thất cấp cao thủ. Hắn có thể nhìn ra thủ lĩnh đã đối hắn có điểm bất mãn. Vạn sĩ quân tạm thời tức lập tức làm vạn sĩ tuyệt thống khổ ý tứ, dù sao đến cuối cùng vạn sĩ tuyệt vẫn là đến quỷ gối chính mình trước mặt. Như vậy tưởng tượng, vạn sĩ quân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thẳng đến vài ngày sau, vạn sĩ quân nghe thuộc hạ người báo cáo, vạn sĩ tuyệt không biết từ chỗ nào tiếp xúc đến một cổ y quốc thế tục thế lực, còn công nhiên cùng người hợp tác. Vạn sĩ quân cùng thủ lĩnh đều cảm thấy vạn sĩ tuyệt là bị buộc đến tuyệt cảnh. Bang không sẽ không như vậy bệnh cấp tính loạn chạy chữa, cuối cùng thế nhưng tìm được rồi một cái thế tục thế lực, thế tục giới thế lực có khả năng sao. Liên tính một vạn cá nhân đi lên cũng bất quá hắn một cái ngón tay. Hơn nữa, này đó thế lực còn không phải y quốc truyền thống thế lực, mà là đến từ Z quốc một cái mới phát thế lực. Không chỉ có là vạn sĩ quân cùng thủ lĩnh như vậy tưởng, y thực lực quốc gia lực giới người đều cho rằng vạn sĩ tuyệt là bị vạn sĩ quân bước đến rồi. Cùng thế tục giới người hợp tác, vạn sĩ tuyệt có phải hay không nao chịu? Bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản cảm thấy vạn sĩ tuyệt còn có thể cứu chữa, muốn bàng quan sau đó mượn sức vạn sĩ tuyệt cực tiểu số thế lực nháy mắt tức tâm tư, bọn họ cảm thấy vạn sĩ tuyệt đã không thành châu áo, cho dù tự thân thực lực cường đại lại như thế nào. Bị một đám thế tục giới người liên lụy, còn không bằng sớm liền đầu phục thủ lĩnh đại nhân. Nhưng mà này phiên ngôn luận không quá mấy ngày. Này đó lời thề son sắt nói thế tục giới là liên lụy người lập tức đã bị vả mặt. Này đó người thường không biết dùng biện pháp gì, không chỉ có tẩy thoát vạn sĩ ra bị quan đi vào người tội danh, còn đem những cái đó bị giam giữ lên người từng bước từng bước tất cả đều cấp thả ra, sở hữu chứng cứ đều đặt tới bên ngoài thượng, thủ lĩnh biết rõ là giả lại tìm không ra một cái lý do phản bác, đành phải hắc nơi này phất tay háo bỏ đi, cũng dám trực tiếp cùng thủ lĩnh đấu không thấy được vạn sĩ tuyệt bực này cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sao. Thế lực giới những người khác xem những cái đó người thường bộ dáng, tựa như xem một cái người chết, liền thủ lĩnh đều dám đắc tội, thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào a? Vì thế ngày hôm sau, liền có gấp không chờ nổi tưởng định bợ thủ lĩnh người, tìm này đó người thường phiền thoái, theo chân bọn họ tỉ thí, thậm chí ký xuống giấy sinh tử. Người này tuy rằng không thuộc về cao thủ đứng đầu, nhưng là cũng là năm sáu cấp cao thủ, nguyên bản cho rằng lộng chết này đó người thường chính là động động ngó nút chuyện này, nhưng không nghĩ tới này đó người thường đứng chung một chỗ, đi lại một phen, liền biến thành một cái sắt trợn. kia mấy cái tiến đến tìm phiền toái người cuối cùng bị hơi thở thoi thóp nâng hồi bổn ra. Không qua mấy cái giờ, chuyện này giống như giải quá cánh giống nhau, trong phút chốc chuyển khắp thế lực giới. Thế lực giới đột nhiên lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong không nghĩ tới người thường cũng có thể như vậy khủng bố, thế nhưng có thể trực tiếp khai ngược 5-6 cấp cao thủ. Mấy fan hỏi thăm lúc sau, bọn họ biết những người đó là Hoa Quốc tới người, bọn họ tổ chức gọi là Bạch Bang. Bạch Bang! Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Như thế nào trước kia cũng chưa nghe nói qua. Mặc kệ những người này như thế nào chấn động, trước mắt lại rốt cuộc không dám xem thường này đó người thường, thậm chí... Nguyên bản đồng tình vạn sĩ tuyệt người đều không khỏi có chút ghen ghét, vạn sĩ tuyệt đến tổn cùng là dẫm cái gì vợ, đều tới rồi loại tình trạng này thế nhưng còn có thể tìm được như vậy một cái cường đại giúp đỡ. Nếu là những người này vì chính mình sử dụng có bao nhiêu hảo, ý tưởng này vừa ra tới, liền không thể ngăn chặn, người thường dùng đều có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nếu thay đổi một đám ngũ cấp cao thủ đâu, có phải hay không có thể đánh chết thập cấp cao thủ. Tưởng tượng đến này đó, thế lực giới nhân tâm đều ở phát run, bọn họ tìm đúng cơ hội muốn tìm được một cái lạc đơn rét người trong nước, chỉ là những cái đó rét người trong nước phảng phất biết được bọn họ ý tứ giống nhau, vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, chưa bao giờ lạc đơn quá. Thật là vận may. Khắc lôi bố tư tộc trưởng hung hăng đấm hạ cái bàn Hắn bên cạnh, môn khách cũng là chấn động, khắc lôi bố tư đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Vạn Sĩ tuyệt đột nhiên tìm được rồi như vậy một cái thế lực, nếu là thật sự quật khởi, ta sợ chúng ta khắc lôi bố tư gia thật sự muốn. Hắn không có sau này nói tiếp, nhưng là khắc lôi bố tư biết hắn có ý tứ gì, đơn giản chính là chờ Vạn Sĩ tuyệt khôi phục lại, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là khắc lôi bố tư gia. Không cần lo lắng khắc lôi bố tư lộ ra một mạt huyết tinh tươi cười, thủ lĩnh đã dung hợp truyền thừa chi ấn, đánh bại Vạn Sĩ tuyệt hắn chỉ cần vây vây tay công phu. Đến nỗi vạn sĩ si ra những cái đó người thường, hiện tại thế lực giới như vậy nhiều người đỏ mắt bọn họ bí pháp, ngươi cảm thấy thủ lĩnh sẽ bỏ qua bọn họ. Môn khách trong lòng nhảy dựng ngài là nói, thủ lĩnh là muốn đem những cái đó người thường một lưới bắt hết. Khắc lôi bố tư nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lộ ra tới tươi cười nghiễm nhiên là có ý tứ này. Trên thế giới bất luận kẻ nào đều trốn bất quá truyền thừa chi ấn trừng phạt. Tại đây đồng thời. Ý thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh ra. Bế quan nhiều ngày thủ lĩnh rốt cuộc xuất quan. Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại có thể tiến hành cuối cùng một bước, không biết ngươi cùng chuyển thừa chi ấn dung hợp đã tới nào một bước. Vạn sĩ quân cử một chén rượu, cười hỏi thủ lĩnh. Nghe thấy cái này vấn đề, thủ lĩnh giữa mày lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, tối cao cực hạ, 50. Khi nói chuyện, hắn giơ ra bàn tay, một cái khối vuông nửa hắc cấn chậm rãi hiện ra ở hắn lòng bàn tay. Theo hắc ấn hiện lên, toàn bộ phòng chỉ một thoáng tràn ngập uy áp. Vạn sĩ quân đã nhìn không được như vậy uy áp, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thủ lĩnh đại nhân có cái này truyền thừa chi ấn, nhất định hào phóng sáng giỏi. Rũ xuống trong mắt có ghen ghét, ngay từ đầu tìm được truyền thừa chi ấn thời điểm hắn là tưởng chính mình dung hợp, chỉ là truyền thừa chi ấn cũng không tán thành hắn. Không nghĩ tới, thủ lĩnh thế nhưng thành công, vạn sĩ quân đấy lòng cho dù ghen ghét lại là chấn động. Ngươi thử xem cái này truyền thừa chi ấn. Thủ linh đem truyền thừa chi ấn phóng tới trên mặt đất, truyền thừa chi ấn nháy mắt trở nên giống như một cái bảy tám tuổi hài đồng lớn nhỏ. Vạn sĩ quân nhìn truyền thừa chi ấn, dôi tay muốn chạm đến một chút, ngón tay mới vừa đụng tới cái này đèn nhánh lạnh băng truyền thừa chi ấn, trong đầu lại đột nhiên đột nhiên một trận thứ đau. Hắn lập tức buông ra tay, nhìn truyền thừa chi ấn, ánh mắt đã là ghen ghét lại là kinh hãi, nó huy lực so so với hắn tưởng tượng cường đại hơn. Truyền thừa chi ấn một lần chỉ nhận một cái chủ nhân, đây là y quốc lưu truyền tới nay một cái cổ ấn, vẫn luôn ở vạn sĩ gia truyền lưu, chỉ là đã biến mất tam đại, lúc này đây không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở vạn sĩ gia, còn bị vạn sĩ quân trong lúc vô tình được đến, vạn sĩ quân liền lập tức mang lên hiến cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh, chúng ta có phải hay không có thể đi tìm vạn sĩ tuyệt? Vạn sĩ quân trên mặt bắn ra một loại cựu hận tấu xương, hắn chờ đợi ngày này thật sự là lâu lắm. Chỉ là vạn sĩ tuyệt thực lực cường đại, hắn không có cách nào, hiện tại có truyền thừa chi ấn, vạn sĩ tuyệt nhất định là chắp cánh khó thoát. Thủ lĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, ha ha một tiếng cười to, phản phất thế giới đã ở hắn trong lòng bàn tay, ta cũng là gấp không chờ nổi. Gấp không chờ nổi nhìn vạn sĩ tuyệt giống như tang gia chi cẩu giống nhau. Còn có giết quốc những người đó. Hy vọng thủ lĩnh không cần tất cả đều giết sạch, bọn họ bí pháp rất mạnh, nếu bị chúng ta sử dụng, bằng chúng ta thế lực giới người, liền tính đã không có giết quốc cổ võ giới phù hộ, tại thế giới đặc thù thế lực giới nội, cũng là có quyền lên tiếng, thậm chí, có thể siêu việt cổ võ giới. Vạn sĩ tuyệt ở vạn sĩ quân trong mắt cùng cái người chết không có gì hai dạng, cũng bởi vậy, hắn nghĩ đến liền càng nhiều, vạn sĩ tuyệt đã chết, hắn về sau liền dựa vào thủ lĩnh, hiện tại đưa ra phương pháp này bán thủ lĩnh một cái hảo, hơn nữa truyền thừa chi ớn ân tình, còn sợ về sau không ngày lành quá. Quan trọng nhất chính là, y lý thực lực quốc gia lực giới quyền lên tiếng càng ngày càng cao, thân phận của hắn tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao, được đến tài nguyên liền càng nhiều, chờ đến năm nay thi đấu xếp hạng thời điểm, hắn nhất định có thể nhất cử thành danh. Ôm ý nghĩ như vậy, vạn sĩ quân đi theo thủ lĩnh phía sau, tiến đến tìm vạn sĩ tuyệt. Vạn sĩ ra. Vạn sĩ tuyệt đang ngồi ở trong hoa viên, hắn đối diện, ngồi chính là một cái trung niên nam nhân, bạch lão đại, ngài thủ hạ thực lực, ta thật sự phi thường bội phủ. Vạn sĩ tuyệt trên mặt tràn đầy là kính nghề cùng với chấn động, tuy rằng bạch lão đại cùng với hắn thủ hạ người, trên cơ bản đều là người thường, nhưng là bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực đã làm vạn sĩ ra từ trên xuống dưới hoàn toàn tán thành, liền hắn cũng là. Cố tiểu thư thần thông quảng đại bạch lão đại đạm cười một tiếng. Tựa hồ là nghe được quen thuộc tên, vạn sĩ tuyệt mặt tựa hồ là sửng sốt. Bạch Lão đại cũng không chờ hắn trả lời, tiếp tục nói, chúng ta hôm nay phải đi, thế tục giới còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta xử lý. Bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì đem vạn sĩ ra người cứu ra, trước mắt mục đích đạt tới tự nhiên phải đi về. Bạch Lão đại, mang ra một cái. Hi hi đột nhiên từ trong phòng chạy ra, bay đến bạch Lão đại trên vai. Bạch Lão đại thần sắc nghiêm túc một chút, hì hì đại nhân, ngài còn không thể đi. Hì hì vừa nghe, lập tức liền túng, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Vạn sĩ tuyệt nhìn hì hì liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một cái phong phú đại lễ, làm bạch Lão đại mang đi, không có nói giữ lại nói. Bạch Lão đại cũng không chối từ, tuy rằng bọn họ bạch bang không thiếu tiền, nhưng là không có phất vạn sĩ tuyệt hảo ý. Đại nhân, không hảo. Vạn sĩ si quân cái này phản đồ mang theo thủ lĩnh lại đây. Một người tuổi trẻ vạn sĩ si ra con cháu đông nhiên hoảng loạn mà chạy vào, thủ lĩnh. Thủ lĩnh trong tay lấy chính là vạn sĩ si gia truyền thừa chi ấn. Nguyên bản ý cười doanh doanh vạn sĩ si tuyệt, sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Cái kia con cháu lại lặp lại một lần, cuối cùng, Dung phi thưởng kinh hai ánh mắt nhìn bạch lao đại liếc mắt một cái. Bất quá những cái đó tiểu bối đều bị đưa tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm là Bạch lão đại mang theo người của hắn thân thủ đào, ngay từ đầu Vạn Sĩ ra người không biết bọn họ muốn làm gì, biết Vạn Sĩ tuyệt một trưởng cũng không dao động một chút, những người này lập tức sẽ biết cái này tầng hầm ngầm khủng bố chỗ. Đặc biệt là hôm nay Vạn Sĩ quân đột nhiên trở về, những người này bị Bạch lão đại mang đến những người đó một đám tiến cử tầng hầm ngầm. Vạn Sĩ quân tới thực đột nhiên Nhưng mà bạch lão đại mang đến đám kia người không hoảng không loạn, đem vạn sĩ si gia người một đám tất cả đều mang vào tầng hầm ngầm. Nếu nói trắng ra lão đại lúc trước không biết vạn sĩ si quân phải về tới chuyện này, vạn sĩ si gia người tỏ vẻ ai cũng không tin. Vạn sĩ si tuyệt đã sớm biết cô khê kiểu bực này năng lực, cũng không có kinh hãi, mà là đi ra môn, ngoài cửa là một chúng bạch lão đại mang đến người thường, bọn họ một cái chưa rời đi, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi, mà là tràn ngập chờ mong. Vạn sĩ tuyệt biết bọn họ không rõ truyền thừa chi ấn cùng bố, vì thế giải thích. Hôm nay thủ lĩnh bọn họ là tới tìm ta, các ngươi chạy nhanh đều tiến tầng hầm ngầm đi, cái kia truyền thừa chi ấn, ta vô pháp chống cự, đến lúc đó phân không ra hiểu lòng ứng các ngươi. Không có việc gì, chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt. Bạch lao cười to cười, ngươi bình thường phát huy là được. Vạn sĩ tuyệt còn muốn nói cái gì, đột nhiên đỉnh đầu tối sầm, hắn ngẩng đầu, xanh thẳm đồng tử phóng đại. Trong sân đột nhiên đột nhiên nhiều một cổ uy áp, phanh, màu đen truyền thừa chi ấn dừng ở vạn sĩ tuyệt trước mặt, tạo nên một mảnh bùi bàm. Đống nhiên truyền đến uy áp làm vạn sĩ tuyệt cảm thấy trên vai có vạn cân chi trọng, trên đùi cơ bắp đã phồng lên tới, thái dương mồ hôi như hạt đậu tử chậm rãi lăn xuống tới. Vạn sĩ tuyệt từng bước một đi đến truyền thừa chi ấn bên cạnh, môi đi một bước, dưới chân đều lưu lại một đạo khắc sâu ấn ký, Hắn vươn đôi tay, muốn đem truyền thừa chi ấn xách lên tới Tuy rằng cường đại tinh thần lực làm hắn chống đỡ được truyền thừa chi ấn tinh thần lực công kích, truyền thừa chi ấn lại một chút chưa động. Vạn Sĩ Tuyệt, ngươi thế nhưng tưởng động truyền thừa chi ấn. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, truyền thừa chi ấn là thiên đạo truyền thừa, trừ bỏ nó chủ nhân, thời gian bất luận kẻ nào mơ tưởng lay động một phân. Vạn Sĩ Tuyệt ngước mắt vừa thấy, liền thấy được Vạn Sĩ Quân cùng thủ lĩnh phảng phất xem con kiến ánh mắt. Ta tuy rằng không động đậy truyền thừa chi ấn, nhưng là các ngươi cũng giết không được ta. Vạn sĩ tuyệt đột nhiên buông lỏng ra động truyền thừa chi ấn tay. Hắn biết vạn sĩ quân nói không sai, trên thế giới này, trừ bỏ truyền thừa chi ấn chủ nhân, không ai có thể động truyền thừa chi ấn nửa phần, thiên đạo chi uy dữ dội cường đại. Nhưng là, đương hắn không có một chút bảo mệnh phương pháp. Thủ linh muốn giết hắn, trừ phi đua thượng toàn bộ thế lực giới sở hữu thế lực, bằng không đều là vọng tưởng. Lúc này, Vạn sĩ quân còn chưa nói chuyện, thủ lĩnh liền ra tiếng, chỉ thấy hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, truyền thừa chi ấn liền thu nhỏ lùi về hắn lòng bàn tay bên trong, hắn ánh mắt lướt qua vạn sĩ tuyệt, nhìn về phía vạn sĩ tuyệt phía sau bạch lão đại chờ đoàn người, giết hay không được ngươi là một chuyện, nhưng là ta chỉ cần một ý niệm, là có thể giết bọn họ. Ngươi dám! Vạn sĩ tuyệt hung hăng nhìn chầm chầm thủ lĩnh, thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào đầu ngón tay truyền thừa chi ấn đã bay đến bạch lao đại đoàn người đỉnh đầu, nương ở bạch lao đại trên vai hì hì thấy bay qua tới truyền thừa chi ấn, thân thể đột nhiên biến đại, trên người bộc phát ra một cổ không kém gì truyền thừa chi ấn uy thế, nó ngửa đầu, khí vang một tiếng, nhìn đột nhiên xuất hiện hùng điểu, thủ lĩnh kinh ngạc một tiếng, bất quá thủ hạ lại không lưu tình, mà là càng thêm dùng sức, thiên đạo chi uy hạ, này chỉ chim chóc có thể kiên trì bao lâu, uy thế quá mức cường đại. Vạn Sĩ Tuyệt nhìn bị Hồng điểu bảo hộ Bạch lão đại chúng người, trong mắt buộc phát ra một cổ huyết tinh lệ khí, trên người khí thế ở một chút bò lên, chỉ là chú ý với truyền thừa chi ấn uy thế thủ lĩnh cùng Vạn Sĩ quân hai người không có phát hiện Vạn Sĩ Tuyệt biến hóa. Vạn Sĩ Tuyệt ý thức đã dần dần mơ hồ, nhưng hắn đã cảm giác được chính mình trên người càng ngày càng, càng cường hơi thở, nhanh lên, lại nhanh lên. Hi hi. Hắn nghe thấy được Bạch lão đại thanh âm, Vạn Sĩ Tuyệt đôi mắt càng thêm huyết hồng. Thủ lĩnh nhìn bị đánh rất trên mặt đất kia chỉ đã biến thành bàn tay đại chim nhỏ, hắn đã cảm nhận được truyền thừa chi ấn uy lực, thật là thế giới đều ở hắn trong tay, hắn tựa hồ đã dự kiến vô số người quỳ phục ở hắn dưới lòng bàn chân bộ dáng. Đi thôi, truyền thừa chi ấn. Tay lanh vung lên ống tay áo, truyền thừa chi ấn chậm rãi triệu Bạch Lao đại đoàn người áp xuống đi. Đúng lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất hì hì bỗng nhiên nhảy lên, "Tiểu mỹ nhân ngươi lại xem diễn?" ta liền cùng ngươi chia tay. tiểu Mỹ Nhân, thủ lĩnh cùng vạn sĩ quân trong lòng cả kinh, nơi này còn có một người khác, bọn họ như thế nào một chút không có cảm nhận được. Liên ở hai người tìm kiếm cái này kiều Mỹ Nhân thời điểm, đồng nhiên liền nghe thấy được một đạo thanh âm. Hi hi, đừng như vậy, ta liền muốn nhìn một chút cái này truyền thừa chi ấn rốt cuộc là cái quỷ gì sao. Không khí giao động một cái trước mắt, mấy người trước mặt, xuất hiện một đạo tố bạch thân ảnh. Mặc phát như mây khói giống nhau, dưới ánh mặt trời nàng tình xảo khuôn mặt bị chết xạ ra một đạo lênh quang, cực kỳ như người. Chỉ thấy người nọ chậm rãi đi đến truyền thừa chi ấn trước mặt, chảo một cái đã bắt được truyền thừa chi ấn, tố bạch ngón tay ở truyền thừa chi ấn phụ trợ hạ, hắc bạch phân minh. Cái kia trong truyền thuyết trừ bỏ chủ nhân những người khác một mực không bỏ ở trong mắt truyền thừa chi ấn, đột nhiên liền ngoan ngoãn nằm ở tay nàng tâm, nô, no, cũng chẳng ra gì sao. Thủ lĩnh cùng vạn sĩ quân nhìn một màn này, chấn động đã không đủ để hình dung bọn họ tâm, truyền thừa chi ấn như thế nào sẽ bị một người khác khống chế, thậm chí còn, thủ lĩnh cái này chủ nhân căn bản là triệu hoán không được nó. Tiểu Mỹ Nhân, mau đừng phung tạo, mau báo thủ cho ta. Hi hi run run rẩy mà đứng lên, hiển nhiên là bị thương nặng. Cố khê Kiều nhìn nó liếc mắt một cái, đột nhiên cười một chút, nhìn về phía thủ lĩnh cùng vạn sĩ quân. Trong tay truyền thừa chi ấn lập tức chiều hai người đè ép qua đi, "Ngươi không thể như vậy, ta là Y lý quốc thủ lĩnh." Những lời này không có nói xong, hai người đã bị áp đến truyền thừa chi ấn phía dưới, chết không thể chết lại. Bạch lão đại này đoàn người nhìn về phía đứng ở trong viện người nọ, trong mắt hoàn toàn là kinh ngạc. Chương 437 đế đô. Không thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền đã chết. Ở hai người đem chết hết sức, Cố Khê kiều đột nhiên giơ tay, đem truyền thừa chi ấn chiêu lại đây. Sau đó ném tới đang ở phát cuồng vạn sĩ tuyệt trên người, vạn sĩ tuyệt huyết hồng hai mắt nhan sắc còn chưa rút đi, bị truyền thừa chi ấn một ngôi giận thế nháy mắt đã bị trọc phá. Hai ngày sau, ở cố khê tiểu hộ tổng giới, vạn sĩ tuyệt thành công dung hợp truyền thừa chi ấn. Cố khê kiều không làm thủ lĩnh cùng vạn sĩ quân lập tức chết, mà là làm hai người động cũng không thể động nhưng là đầu lại vẫn là chính mắt vẫn duy trì thanh tỉnh, cũng còn có thể nói chuyện. Làm cho bọn họ hai trơ mắt nhìn vạn sĩ tuyệt mang theo vạn sĩ ra đi bước một bước lên ý, ý thức lực quốc gia lực giới thủ lĩnh chi vị. Tại đây đồng thời, vạn sĩ tuyệt thu phục truyền thừa chi ấn tin tức thổi quét toàn bộ ý, ý thức lực quốc gia lực giới. Ở vạn sĩ gia phát sinh sự như thế nào cũng không thể gạt được thế lực giới những người này ai mắt. Hơn nữa vạn sĩ gia những người khác trộm lộ ra một ít đồ vật. Bọn họ biết vạn sĩ gia ngày đó là xuất hiện một cái nhân vật thần bí. Cái này nhân vật thần bí không chỉ có thực lực cao cường, còn có thể khống chế truyền thừa chi ấn. Tin tức này làm thế lực giới người sợ hãi. Hôm nay chính là vạn sĩ tuyệt đăng vị một hồi yến hội. Vạn sĩ quân cùng tiền nhiệm thủ lĩnh như cũ ngồi ở một cái cửa sổ trước, bọn họ nhìn phía dưới vạn sĩ tuyệt mang theo truyền thừa chi ấn đăng vị rầm rộ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thật là đen đuổi. Hôm nay Tân nhiệm thủ lĩnh đăng vị đại nhật tử. Thế nhưng đến phiên chúng ta tới xem hai người kia Bên cạnh dùng để trông coi hai người kia hộ vệ Một bên dùng hâm mộ ánh mắt nhìn phía dưới tiếp thu ngợi khen người Một bên mắt lạnh nhìn vạn sĩ quân hai người Tiên nhiệm thủ lĩnh có chút không dám tin tưởng mà nhìn kia hai cái hộ vệ Hắn nhận thức, này hai cái hộ vệ trước kia chính là cho hắn xem đại môn Nào thứ nhìn thấy hắn không phải không lương ngốn gối Khi nào bị như vậy đối đãi quá Hắn căm tức nhìn hai người kia Các ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện. Chúng ta không chỉ có dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, chúng ta còn dám như vậy. Một cái hộ vệ đem thủ lĩnh nơi ghế giữa một phen đã đến, tùy tay cầm lấy một lọ rượu liền đi phía trước nhậm thủ lĩnh trên đầu xối, đi ngươi thủ lĩnh, ngươi tại vị một ngày nhà của chúng ta liền không quá quá ngày lành, cũng may hiện tại có tân nhiệm thủ lĩnh, không chỉ có làm chúng ta đều có cơ hội biến thành ngũ cấp cao thủ, còn có bạc lấy, liền ngươi loại này. Sau đó dùng chân đuổi đi tiền nhiệm thủ lĩnh sơn mặt, phân hận nói, ngươi hiện tại hạ vị, chúng ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Ý thực lực quốc gia lực giới bị cái này tiền nhiệm thủ lĩnh thống trị sau, hai tập phân hóa quá nghiêm trọng, thậm chí còn mất đi rét quốc cổ võ giới cái này khổng lồ minh hiếu, đã suy nhược lâu ngày đến tận đây, trước mắt người này hạ vị, mà kế vị người là vạn sĩ tuyệt, vừa lên vị liền ban bố không ít công pháp, mỗi người đều có cơ hội tu luyện đến ngũ cấp cao thủ thậm chí còn có khả năng tiếp tục cùng Z quốc cổ vọ giới hợp tác. Nghe nói, lần này tới tham gia buổi lễ Long Trọng liền có cổ vọ giới người đâu. Hai người các ngươi chạy nhanh đi xuống tham gia buổi lễ Long Trọng, thủ lĩnh nói, này hai cái phế vật không cần xem. Một cái tiểu binh đẩy cửa tiến vào, vội vàng nói xong một câu liền xuống lầu. Này hai cái bảo vệ cửa nghe thế câu nói, nhạc không thể điên đi xuống, đến nỗi còn tại chỗ trật vật tiền nhiệm thủ lĩnh cùng vạn sĩ quân. Ai quản bọn họ? Tiên nhiệm thủ lĩnh toàn thân đều bị cố khê kiểu động tay chân, toàn bộ một người thực vật, hắn như cũ duy trì tư thế này nằm trên mặt đất, rượu cùng tóc đã hôn tới rồi một khối, trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lâu phía dưới vạn sĩ tuyệt, phẫn hận không cam lòng. Đột nhiên, một cái tố bạch thân ảnh xuất hiện ở đám người bên trong, tiên nhiệm thủ lĩnh đôi mắt trừng đến phi thường đại. Hắn tự nhiên nhận ra được, cái này chính là ngày đó chơi chuyển chuyển thừa chi ấn người đấy lòng mặc danh nảy lên một loại cảm giác sợ hãi. hắn lập tức thu hồi ánh mắt, oán hận nói: vạn sĩ tuyệt này cầu đồ vật như thế nào sẽ có như vậy khí vận. nói xong lúc sau, hắn cả người đều là ở vào vô lực trạng thái. hắn suy nghĩ, hắn rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào, phải bị nàng như thế tàn khốc đối đãi, làm hắn trơ mắt nhìn vạn sĩ tuyệt thượng vị, mà hắn cả đời này đều bị người đạp lên lòng bàn chân, muốn sống không được, muốn chết không xong. thật là buồn cười. Câu này nguyên bản dùng ở vạn sĩ tuyệt trên người nói cuối cùng thế nhưng bị chính hắn ứng nghiệm. Đúng vậy, ai sẽ biết? Vạn sĩ quân vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế trên, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia tố sam thiếu nữ, nếu không có người này, vạn sĩ tuyệt căn bản là đấu không lại bọn họ, càng đừng nói còn có thể kế ở vào thủ lĩnh chi vị. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, còn có một tia không thể phát hiện hối hận cùng ghen ghét. Nếu vạn sĩ tuyệt nghe thế hai người nói Chưa chừng còn tốt ý một cái trước mắt, hắn là bị thượng đế vứt bỏ, thượng đế đã sớm đã không cần hắn, nhưng là hiện tại cố khê kiểu chính là hắn thượng đế, không chỉ có trị hết hắn thương, còn giúp trợ hắn củng cố vạn sĩ ra, cuối cùng bước lên hắn vẫn luôn không dám tưởng vị trí. Mấy ngày nay hắn ở đi bước một lột sắc cùng trưởng thành, trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, ai nói không phải đâu. Dưới lầu, thân là tân nhiệm thủ lĩnh vạn sĩ tuyệt bị một đống lớn thế lực giới người vây quanh. Duy độc không có khắc lôi bố tư gia tộc người, khắc lôi bố tư tộc trưởng một mình ngồi ở góc, nhìn bị vây quanh ở giữa đám người vạn sĩ tuyệt. Trên mặt hắn tuy rằng phong thanh vân đạm nhưng kỳ thật trong lòng hối đến ruột đều thanh. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, đến cuối cùng thắng lợi đến thế nhưng là cái này hắn vẫn luôn không xem trọng vạn sĩ tuyệt. Khắc lôi bố tư tộc trưởng, ngài không đi chúc mừng tân nhiệm thủ lĩnh. an bất gia tộc cùng khắc lôi bố tư quan hệ cá nhân luôn luôn ác liệt. Lần này chiến đội thời điểm, cùng vạn sĩ gia giao hảo khắc lôi bố tư bội phản vạn sĩ gia ngược lại, ản bật ra thế nhưng ngầm đứng ở vạn sĩ gia Cũng bởi vậy, vạn sĩ tuyệt thượng vị sau, ản bật ra tộc thân phận nước lên thì thuyền lên, trước mắt chính là tới khắc lôi bố tư tộc trưởng trước mặt khoe ra cộng thêm kích thích. Khắc lôi bố tư tộc trưởng xả khoe môi, trên mặt rất là cứng đờ, khoe miệng ngập ngừng vài cái, đi chúc mừng tân nhiệm thủ lĩnh. Vạn sĩ tuyệt không đồng nhất trưởng đánh chết hắn mới là lạ, hắn như thế nào sẽ hướng đầu thương thượng đâm. Thấy kích thích đủ rồi, ạn bật tộc trưởng mới cảm thấy mỹ mãn trở lại chính mình vị trí thượng, sau đó chiều bên người vị kia tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng nữ nhân sử cái ánh mắt. Tóc vàng mắt xanh nữ nhân chính là ạn bật nữ nhi mông đức, năm nay bất quá 20 năm, thế lực cường hãn, ở toàn bộ thế lực giới cũng là có chút danh tiếng, ạn bật hy vọng mông đức có thể tranh đua điểm. Có thể lên làm thủ lĩnh phu nhân tốt nhất, không thể lên làm thủ lĩnh phu nhân, cùng vạn sĩ si tuyệt bộ hảo quan hệ đối ản bật gia tộc cũng không chỗ hỏng. Chủ yếu là, ản bật tin tưởng chính mình nữ nhi mị lực. mông đức bưng lên một chén rượu, cũng không có trực tiếp đi đến vạn sĩ si tuyệt bên người, vạn sĩ si tuyệt bên người hiện tại chỗ thân phận không thấp thế lực giới đại nhân vật, cũng có mấy.